Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 22 chương 37 trước hết xếp chương chính nhất vậy các ngươi hai cách đi đào thải huyền Lưu Ly hai nhóm người lập tức liền đạt thành trung nhận thức. Dương Trùng. Lạc Tương Tư. Trần Tiêm Tiêm ba người đồng thời xuất thủ sông về chương chính nhất. Mà yêu nguyệt cùng lỗ diệu thì là hướng về huyền Lưu Ly vọt tới. Đây cũng là tam nữ một chút lo lắng. Dù sao từ phía trước kinh lịch đến xem. Huyền lưu ly tựa hồ cùng sư huyên có một chút điểm quan hệ. Cho nên nếu có thể, tạm thời bảo trì ngắm nhìn thái độ mới là tốt nhất. So sánh dưới, cùng đạo môn chương chính nhất đồng thủ liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Sao cho chúng ta yêu nguyệt tự nhiên không nhìn ra tam nữ tâm tư. Nhưng là đối với nàng mà nói, có thể không cùng chương chính nhất sao thủ tự nhiên cũng là tốt nhất. Dù sao vô sinh đạo bản thân liền là đạo môn phản đồ. Lúc trước vô sinh đạo thiết lập thời điểm. Còn đối đạo môn tạo thành đà kích cực lớn. Thậm chí một lần để cho bị Phật môn áp chế. Cho nên đối với đạo môn mà nói. Vô sinh đạo cửu hận giá trị tuyệt đối không thua Phật môn. Vừa có cơ hội đạo môn tuyệt đối không sẽ để ý bỏ đá xuống giếng. Thậm chí lúc trước vô sinh đạo bị diệt môn về sau. Toàn thế giới truy kích và tiêu diệt vô sinh đạo thế lực bên trong. Trừ bỏ triều đình chính là đạo môn. Có thể tránh đi chương chính nhất đối yêu nguyệt mà nói cũng là cầu còn không được. Yêu nguyệt mặt nở nụ cười. Một chỉ điểm ra. Trong phút chốc hào quang tỏa sáng vô sinh đạo lấy thành lập trong truyền thuyết Thiên quốc tỉnh thổ làm mục tiêu. Nhìn như là cùng loại với Phật môn đại hoàng nguyện. Nhưng trên thực tế cách này cách gọi là Thiên quốc tỉnh thổ. Lại là đem tín đồ xem như chất sinh dưỡng Lấy vạn dân tâm niệm nuôi bản thân Là từ đầu đến đuôi tà đạo Đây cũng là vô sinh đạo được xếp vào ma môn nguyên nhân Mà lúc này yêu nguyệt một chỉ điểm ra trên đầu ngón tay Trong lúc mơ hồ có một tòa thiên quốc thế giới hiện hiện Thế giới bên trong người người an cư lạc nghiệp Mặt nở nụ cười Không có chiến hòa Không có phân loạn Tất cả mọi người đang chiều bái trong thế giới một vị nữ tính tượng thần. Vô sinh lão mẫu. Chân không ra một chỉ này rơi xuống. Thiên quốc thế giới cũng hướng về huyền lưu ly đỉnh đầu âm vang rơi đập mà ở nhìn thấy yêu nguyệt diễn hóa ra thiên quốc thế giới về sau. Huyền lưu ly hai đầu lông mày lại là toát ra một chút tức giận. ta đạo đối với xuất thân Phật môn huyền lưu ly mà nói. Yêu nguyệt loại này đem ốc tín đồ lực lượng. Lấy vạn dân nuôi bản thân thủ đoạn. Không thể nghi ngờ là nhất làm cho người khinh thường. Ý niệm tới đây. huyền Lưu Ly cũng là khiêm tốn vỗ tay. Hai ngón áp út cùng hai ngón út kết hợp lại vào trong lòng bàn tay. Hai ngón trỏ bám vào hai ngón giữa lưng. Thành ba mắt hình. Chỉ một thoáng hừng hực lên. Hiện ra đại uy đức tiêu tai đà la ni pháp. phảng phất liệt diễm phần thân đồng dạng cháy hừng hực. Đã là quang tụ Phật đỉnh ấm thấy huyền lưu ly thái độ khác thường Thế mà một hơi bảo phát ra lực lượng kinh khủng như vậy Yêu Nguyệt lập tức sắc mặt đột biến Đại Nhật như Lai Thần Trưởng không chỉ là Yêu Nguyệt Cách đó không xa chương chính nhất cùng Trần Tiêm Tiêm mấy người cũng nhận ra một chiêu này Dù sao đây chính là Phật môn sừng sững trung thổ từng ấy năm tới nay như vậy Uy danh hiển hách võ công tuyệt thế một trong Đại Nhật như Lai Thần Trưởng Chính là Phật môn từ đại lôi âm tự tịch diệt đến nay. Tập vô số cao tăng trí tuổi đại thành sáng lập ra 10 thức pháp ấm. Tổng cộng 10 chiêu. Một chiêu càng hơn một chiêu. Mỗi một chiêu phía sau đều có một đoạn Phật kinh bối cảnh. Đối Phật kinh lính hội càng sâu sắc. Pháp ấm uy lực lại càng mạnh. Mà tục truyền nếu là có thể đem 10 bản Phật môn bản nguyên kinh hiểu thấu đáo. Phật Pháp viên mãn. Chính là chuyển thế lạc ma Mười chiêu đại nhật như lai thần trưởng hợp nhất Đủ để san bằng tất cả si mì võng lượng Phật môn cũng là nghinh đón hành quyết thời đại Từ đó đi đến chân chính đỉnh phong Bởi vậy có thể thấy được môn võ công này ở Phật môn địa vị Mà huyền lưu ly cho đến nay Mười bản Phật kinh bên trong đối đà La Ni kinh có cực cao kiến giải Lúc này mới có thể nhờ vào đó thi triển ra quang tụ Phật đỉnh ứng cháy hừng hực Phật diễm phản phất mặt trời ráng lâm trực tiếp vọt vào yêu nguyệt diễn hóa bên trong chân không xa hương hơi nóng cuồn cuộn đập vào mặt hỏa diễm bên trong một tôn Phật đà đứng lên hiện lên phấn nổ tướng chắp tay trước ngực trực tiếp tỏa chấn ở trong chân không xa hương trực tiếp đem toàn bộ hư huyễn thế giới đều cho vỡ nát Mà biển lửa bên trong Huyền Lưu Ly sắc mặt bình tĩnh Cùng phía trước trần khuyên địch một dạng, toàn thân huyết xịt đều ở thiêu đốt. Hóa thành lực lượng sau đó chỉ thấy Huyền Lưu Ly đưa tay xâm nhập thể nội. Sau đó bỗng nhiên co lại trong phút chốc Lưu Ly quang nở rộ. Nàng tử ngực rút ra một chuôi thon dài giới đao Phật môn mười đại Phật binh một trong. Đối ứng mười đại thần trưởng Pháp ấm, mà đối ứng quang tụ Phật đỉnh ấm Phật binh. Chính là như vậy một chuôi lưu ly giới đao tục truyền cách này Phật binh vốn là một chuôi tà thần ma lực Bị Phật tổ lấy tâm huyết tẩy luyện Cuối cùng mới trở thành Phật môn hộ pháp Phật binh một trong Bây giờ huyền lưu ly chính là tái hiện ngày xưa tràng cảnh Lấy bản thân tâm huyết đổ vào bản thân lưu ly kim thân Lấy xương làm lực Diễn hóa ra như vậy một kiện Phật binh đến đối mặt cầm trong tay lưu ly giới đao huyền lưu ly Yêu Nguyệt không nói hai lời. Một bên kêu to. Một bên nhanh chóng lui lại nhận. Mà đổi thành một bên. Lỗ diệu thì là cấp tốc tiến lên. Vạn đạo cơ hạp phát ra từng đợt cơ quan âm thanh. Sau đó bám vào ở trên người hắn. Đúng là hóa thành mặt dựa đầu đại thuấn Trực tiếp ngăn ở huyền Lưu Ly trước mặt. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Huyền Lưu Ly cầm trong tay Lưu Ly giới đao. tham thụ được thể nội chảy xuôi Phật quang chi huyết, còn có cái kia không ngừng thân thể hư nhược, lộ ra minh ngộ thần sắc. Đây chính là ta một mực khao khát từ chiến. Mặc dù không có chiến thắng trần khuyên địch, nhưng loại cảm giác này ta đã lính ngộ. A tu là chi tấm thiện tai thiện tai a di Đà Phật huyền lưu ly sơ lên dưới đao. Trước đó tôn kia A tu la pháp tướng lần thứ hai hiện lên. Nhưng trước kia hung ác Pháp tướng lúc này vậy mà lộ ra mười phần bình tĩnh. Hoàn toàn không có bất kỳ ác khí. Thậm chí còn bị Phật Quang xâm nhiễm. Mang theo vài phần đại triệt đại ngộ ý cảnh. Trực tiếp thoát khỏi A-tu-la huyết mạch trói buộc cái này bước ra một bước. Chờ trở về Phật môn đời sau. Chỉ cần thêm chút bế quan. Huyền Lưu Ly tu hành liền có thể phi tốc tiến bộ mang theo thỏa mãn tâm cảnh. Huyền Lưu Ly nhắm mắt lại. Đúng vậy, nàng ở nơi này bí cảnh bên trong có thu hoạch lớn như vậy, đã không cầu những thứ khác. Đúng rồi, còn có cái kia muốn thừa dịp cháy nhà cướp của tiêu diệt bản thân vô sinh đạo thánh nữ cùng mặt ra người. Mở to mắt. Vốn dĩ cũng định cứ như vậy ngoan ngoãn rút lui Huyền Lưu Ly. Nhìn yêu nguyệt một cái. Sau đó, trực tiếp vung lên vốn dĩ đều buông xuống một nửa giới đao. huyền lưu ly thân làm võ đạo tôn sư thiêu đốt tâm huyết rút ra lưu ly cốt lấy quang tổ phật đỉnh ấm tạo ra lưu ly giới đao liền uy lực mà nói hoàn toàn đạt đến huyền lưu ly đỉnh phong thời kỳ tiêu chuẩn mà tương đối mà nói yêu nguyệt cùng lỗ diệu bất quá hợp đạo tôn giả cảnh giới thực lực chinh lệch không chỉ một cái cấp bậc cho nên ở nơi này một đao phía dưới chỉ có một cái kết quả Âm âm vạn đạo cơ hạp phá toái lỗ diệu trực tiếp bị một đao chém ngang lưng không cách nào ngăn trở một đao. Đối với cách này yêu nguyệt cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Thất sách ạ. Trước đó nhìn thấy huyền lưu ly cùng trương chính nhất đều bị trọng thương. Bị ngoài ý liệu to lớn kinh hỉ làm choáng váng đầu ấp. Kết quả quen a, Không nghĩ đến huyền lưu ly nhấp lên đao. Liền đem bản thân đưa vào tuyệt lộ. hẳn là để lỗ diệu đi chịu chết bản thân ngồi thu ngư ông thủ lợi bản thân như vậy yểu điệu nữ nhân vẫn là đời ở đại hậu phương nổ ý người khác đi chịu chết tốt rồi tung bay vẫn là quen a mang theo vài phần nghĩ lại yêu nguyệt nhắm mắt lại cũng được dù sao nhiệm vụ lần này cũng hoàn thành biết được ta may mắn mất đi là do số mệnh của ta đa quang chợt lói lên Yêu Nguyệt trong nháy mắt liền bị Phật diễm cháy hết Mà Huyền Lưu Ly thì là vẫn như cũ dẫn theo Lưu Ly giới đao Thiêu đốt kim thân đổi lấy lực lượng còn chưa dùng hết Ngô ăn Huyền Lưu Ly liếc qua cách đó không xa chính lấy một địch ba chương chính nhất Có câu nói rất hay Đạo Phật bất lưỡng lập Đối đạo môn mà nói Bôi đen Phật môn là chính trị chính xác Mà đối Phật môn mà nói Nhàn dối không chuyện gì hố đảo môn một lần càng là đương nhiên Tại là đang thiêu đốt hầu như không còn trước đó huyền Lưu Ly không chút do dự mà hướng về phía chương chính nhất vung ra một đao cuối cùng Chương chính nhất Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 22 chương 38 chương chính nhất ngưng thần tính khí Đỉnh đầu phiên thiên ấm đảo ngược thiên địa Dù xuống một dòng thu thủy Thanh quang dập dờn Mặc cho dương trùng trần tiêm tiêm còn có lạc tương tư làm sao thôi động khí tiến công chính là công không phá được trước người hắn màn sáng cách đó không xa huyền lưu ly bộc phát mặc dù cũng hấp dẫn bên này ánh mắt nhưng song phương đều ở trong lúc kích chiến từng giây từng phút thất thần đều sẽ quyết định thắng bại cho nên chính nhất rất nhanh liền không còn quan tâm huyền lưu ly mà là toàn lực thôi động đỉnh đầu phiên thiên ấm Cùng tam nữ cùng quấn lấy nhau. Trên thực tế, hắn hiện tại đã rất khiếp sợ. Bởi vì Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm là tương tư ba người phối hợp cơ hồ không chây vào đâu được. Dương Trùng phụ trách tấn công ngay mặt. Một chuôi đông hoàng đao thi triển ra khí thế vô song. Mỗi một đao rơi xuống đều phản phất có một đầu tiền sử hung thú đang thét gào. Mà Trần Tiêm Tiêm thì là phối hợp tác chiến Dương Trùng tiến công. nhưng uy lực cũng tuyệt đối không yếu mỗi một quyền rơi xuống đều mang để chương chính nhất chán rét phật quang phiền toái nhất thì là một bên nhìn qua cái gì cũng không làm lạc là tương tư mặc dù lạc tương tư không thường thường xuất thủ nhưng ở chương chính nhất xem ra đối phương tựa hồ nắm giữ một loại uy lực cực mạnh dược gì võ công thường cách một đoạn thời gian liền sẽ bộc phát ra một chiêu để cho hắn không thể không toàn lực ứng phó ứng đối công kích Hơn nữa bao dung cương khí, khí huyết, nguyên thần chờ nhiều cách lĩnh vực. Tương đối phiền phức thuần dương cung đầu năm nay đều như vậy sinh mãnh sao thật là lợi hại. Ồ, mấy tiểu cô nương, các ngươi đều mấy tuổi thuần một sắc hợp đạo tôn giả. Không được bao lâu các ngươi làm không tốt đều muốn vượt qua ta. Đúng rồi, nếu đều là thuần dương cung. Các ngươi cùng vừa mới người sói kia là quan hệ như thế nào a, chẳng lẽ là bạn gái sao? Ba người cách nào là Ngô Đây Trương chính nhất trước mặt rác rưởi lời còn không có bị tam nữ để vào mắt. Nhưng ngay tại câu nói sau cùng vừa dứt lời, tam nữ vốn dĩ không dừng lại thế công lập tức xuất hiện một vẻ bối rối. Mà Trương chính nhất đương nhiên sẽ không buông tha lần này cơ hội. Đỉnh đầu Phiên Thiên ấm bỗng nhiên phóng đại Lần thứ hai hiện ra trước đó chống đối trần khuyên địch thời điểm cái kia thái cổ thần Sơn bộ dáng Mặc kể cùng ban đầu hỗn nguyên như một thần Sơn khác biệt. Lúc này thần Sơn lung lay sắp đổ. Lộ ra còn lâu mới có được như vậy nguy nga hùng vĩ. Thậm chí ở cái kia ngọn núi phía trên còn chảy xuôi màu xám cho tử khí. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Phiên thiên ấm chính là chương chính nhất võ đạo sở thành. Theo hắn Tu Vi tăng lên không ngừng tiến hóa. Bị Trần Khuyên địch trọng thương về sau trong thời gian ngắn căn bản liền không khôi phục lại được. uy lực cũng xa xa không đạt được đỉnh phong. Nếu không lấy tam nữ hợp đạo tôn giả Tu Vi. Hắn còn không đến mức lâm vào trong khổ chiến. Nhưng là đầy đủ dùng phiên thiên ấm đạo chuyển càn khôn. ầm vang rơi đập. Trực tiếp đập bay dương trùng. Sau đó đẩy kim sơn đầu ngọc trụ. hướng về phía trần tiêm tiêm chính là bỗng nhiên đẩy. đem hắn mạnh mẽ rung ra chiến trường cuối cùng từ lớn biến thành nhỏ trong hư không nhẹ nhàng vung lên trực tiếp đánh tan một trận phượng gì nguyên thần chấn động cách đó không xa là tương tư thần sắc bỗng nhiên tái đi đạt tới hợp đạo tôn giả chi cảnh về sau nàng đối diệt thiên tuyệt địa thất đại cấm lính ngộ nâng cao một bước đã có thể thi triển ra để tứ tấm nhiếp hồn đoạn phách nhưng loại này nguyên thần phó công bình thường đều là kiếm hai lưới bị trương chính nhất phản kích về sau không thể nghi ngờ cũng để cho lạc tương tư thụ điểm ám thương lúc này phượng tiên sư tỷ ở liền tốt lại đến tam nữ không có một cách nào tùy tiện chịu thua hạng người rất nhanh liền sửa sang lại tâm tình triệt để che giấu chương chính nhất xác sưởi mà nói Lần thứ hai đem hắn vây lại. À, à. Thực sự là âm hồn bất tán trương chính nhất nhẹ nhàng đẩy đỉnh đầu tinh quan. Ba đóa tường vân từ hắn trên đỉnh dâng lên. Sau đó thúc đẩy sinh trưởng ra một đạo huyền quang lên như diều gặp gió. Trực tiếp rơi ở phiên thiên ấm phía trên. Chỉ một thoáng pháp lực cuồn cuộn. Phiên thiên ấm biến hóa khó lường. Hướng về phía dương trùng tam nữ chính là liên tiếp ba ấm vào đầu rơi đập. Oanh oanh oanh lui lui lui chương chính nhất phiên thiên ấm không có chút nào sức tưởng tượng. Một ấm rơi xuống dẫn động sơn hà lực lượng. Trừ phi một thân võ công đủ để vỡ nát một tóa thái cổ thần sơn. Không là căn bản không có khả năng đem hắn dung chuyển. Cho dù là trước đó Trần Khuyên địch liều mạng một đòn. Cũng chỉ là đem hắn đánh xuyên mà thôi. Cũng không có chân chính đem hắn vỡ nát. Về phần dương trùng ba người liền càng không có thể. Mà sự thật này để dương Trùng ba người thần sắc càng thêm khó coi. Một loại cảm giác bất lực lần thứ hai nổi lên trong lòng. Nói thật, loại này cảm giác bất lực đối tam nữ mà nói đã không xa lạ gì. Ngày xưa ở Thanh Đế thành thời điểm, ở Tiêu thành thời điểm, ở Cung Châu đảo thời điểm, ở Tây Cương đảo Thủ Phủ thời điểm. Con đường đi tới này. Các nàng không biết bao nhiêu lần nhìn xem sư huyên đứng ở tất cả mọi người phía trước. Đẩy xuống tất cả áp lực. Mà mình thì là đứng ở phía sau. Yên lặng hưởng thụ lấy sư huyên che chở. Nếu là bình thường người. Có thể sẽ đối với cái này cảm thấy đắc chí a, Nhưng vô luận là đối dương trùng. Trần tiêm tiêm. Là tương tư. Vẫn là không ở nơi này doanh phượng tiên mà nói. Loại cảm giác này đều là một loại to lớn sỉ nhục Mỗi lần nhìn thấy sư huyên lẻ loi chơi trọi thân ảnh lúc Các nàng cũng sẽ ở trong lòng phát thể Cuối cùng cũng có một ngày ta cũng muốn đứng ở sư huyên một bên Cùng hắn cùng nhau đối mặt đây cũng là tứ nữ một mực tu luyện nguyên động lực một trong Mà ở đột phá hợp đạo tôn giả về sau Các nàng vốn dĩ cho rằng chỉ ít tiếp cận sư huyên Có thể ít nhiều giúp một tay Kết quả vẫn là kém xa như vậy liền một cách bị sư huyên một quyền đập bay tạp ngư đều đánh không lại hát gì. Trương chính nhất không giải thích được hắt hơi một cái. Chợt cảnh giác nhìn về phía dương trùng ba người. Chuyện ra sao ta trương chính nhất đạo môn tu vi mang theo. Sẽ còn nhảy mũi không phải là ba cách này cô nương trong bóng tối hạ nguyền rủa mưu hải ta đi. Ta không chịu nổi dù sao không chết được liền không đếm xỉa đến dương trùng. Trần tiêm tiêm. Lạc tương tư Gần như đồng thời giận dữ hết Một giây sau Dương trùng sơ cao đông hoàng đao Tạo hóa viêm đốt tinh huyết Hóa thành từng đạo từng đạo yêu thú vư ảnh bảo vệ tả hữu trần tiêm tiêm một tay chống trời Trực tiếp dẫn nổ bản thân kim đan Hóa thành tình thế liệt hỏa Muốn đem chương chính nhất đốt thành cho bụi lạc tương tư hiến tế nguyên thần Nguyên thần trốn vào hư không Đúng là biến thành một tôn tám đầu ma thần. Đem chương chính nhất quả thực là kéo vào tâm ma huyến cảnh bên trong. Nhíp hồn đoạn phách sự thật chứng minh. Gần đèn thì sáng gần mặt giả đen. Cùng Trần khuyên địch cùng lâu. Cho dù là nhất lý trí Trần tiêm tiêm. Phát động hung áp đến cất bước cũng là một cái tự bảo kim đan. Đương nhiên cái này cũng có bí cảnh bên trong sẽ không chết nguyên nhân ở là được. Nhưng bất kể nói thế nào, đối mặt tam nữ cách này liều mạng một đòn chương chính nhất cũng là khổ khôn mặt. Mà để chương chính nhất sắc mặt đại biến, kém chút chửi mẹ, thì là cách đó không xa huyền lưu ly bỏ mình trước vung ra một đao cuối cùng. Phật môn quả nhiên đều là lão âm bị a a a tần cô nương ta lần này là thật rất cố gắng. Ra ngoài sau nếu như không hảo hảo cảm tạ ta, ta liền, ta liền. Ta liền chỉ có thể lại tiếp tục cố gắng. Hít sâu một hơi. chương chính nhất lần thứ hai hiển hóa ra thiên hà dị tưởng. Vạn trưởng thiên hà tử hư không chảy ngược rơi ở trên phiên thiên ấm. Sơn Thủy hữu tình. Đem hắn một mực bảo vệ. Ngăn cách nguyên thần. Chống đối cương khí. Làm hao mòn khí huyết. Cả người càng là hai tay ôm đầu trầm xuống. Quả thực là ngừng lại tam nữ cùng huyền lưu ly liều mạng sát chiêu ầm ầm giao thủ dư ba quét sạch tất cả. Cuối cùng đánh bạc tất cả trần tiêm tiêm. Dương trùng. Còn có lạc tương tư tự nhiên là bất lực chống đối dư ba. Ý thức trong nháy mắt liền lâm vào hắc ám. Mà đổi thành một bên chương chính nhất đỉnh đầu. Vốn là thủ trọng thương phiên thiên ấm càng là một trận lay động. Sau đó toàn bộ nổ bể ra. Nhưng ngoài ý muốn đúng. Chương Chính Nhất còn chưa có chết một Cô a, đám điên này, không có việc gì liều mạng làm gì, liền không thể giống như ta vậy nước sao Nhưng bất kể nói thế nào rốt cuộc sống đến cuối cùng Không đúng muốn để phòng bị người khác bổ đau tần cô nương trước đó liền là ở thời khắc sống còn chủ quan rồi ta Trương Chính Nhất nhưng không biết sấm lên vết xe đổ ý niệm tới đây Chương Chính Nhất bỗng nhiên quay đầu Nhìn về phía một bên khí tức hơi yếu hoàng xương thái tử cùng long ngạo thiên trên thân Để cho an toàn Hắn nhất thời vận chuyển thể nội cương khí Thúc đẩy sinh trường ra hai đạo kiếm quang trực tiếp đem hai người triệt để đánh xếp Lúc này mới cuối cùng là chân chính nhẹ nhàng thở ra Tốt, một lần này liền có thể an ổn chờ đợi bí cảnh kết thúc Phúc phúc chương chính nhất, mở mịt quay đầu ánh vào chương chính nhất trong mắt Là một tấm béo mập mặt mèo. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 22 chương 39 bí cảnh bên ngoài ở trong vinh thành. Đại nhân bí cảnh truyền đến phản hồi tuyển chọn suốt tuyến người đã ra đời phải không? Lấy được phụ trách giám sát bí cảnh binh sĩ báo cáo về sau. Phụ trách lần này tuyển chọn ti lễ giám đại tổng quản phùng nguyên nhất thì là lộ ra một tia vạn sự tất cả nằm trong lòng bàn tay nụ cười. Đồng thời ở trong lòng tự lẩm bẩm. Về thời gian cũng không xê xích gì nhiều Nghĩ đến lúc này thái tử nhất hệ cũng đã vào vòng kế A Không sai Trận này tuyển bạc trên bản chất mà nói là có tấm màn đen Nói đến cùng Đại Càn Thánh Thượng làm sao có thể hảo tâm như vậy Tùy tiện liền đem cẩm y về loại này triều đình dám thì giang hồ bộ môn cho đưa ra ngoài Mặc dù ở ngoài mặt duy trì công bằng nhưng trên thực tế sau lưng triều đình tự nhiên là muốn thủ đoạn. đương nhiên điểm này dự thi tứ đại thánh địa cũng rõ ràng. đây chính là các liều thủ đoạn thời điểm. đại càn triều đình ở trong tuyển chọn tất nhiên là chiếm cứ ưu thế. nhưng tứ đại thánh địa nếu như có thể ở loại tình huống này phía dưới còn ở trong tuyển chọn trổ hết tài năng, như vậy ở dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng, đại càn thánh thượng cũng không có khả năng đổi ý. Cho nên cái này trong đó có thao tác chỗ chống Cũng là tứ đại thánh địa mục tiêu Bất quá đối với tứ đại thánh địa Phùng nguyên nhất là rất khiên thường Bây giờ tôn phái giới thật sự là kéo dài quá lâu Có chút thánh địa cũng hưng thịnh quá lâu Đã không có cơ bản nhất lòng kính sợ Thậm chí ngay cả thấy rõ thế cuộc năng lực đều nhanh mất đi Nếu không phải là những cái kia sáng lập ra môn phái tiên tổ lưu lại nổi tình vẫn còn Ta đại càn đã sớm san bằng bọn họ. Một lần này thánh thượng trước đó liền cùng đạo Phật hai mạch đã đạt thành chung nhận thức. Hơn nữa tần gia tần thiên hoàng. Ba người đều là võ đạo tông sư. Bí cảnh bên trong cơ hồ chính là vô địch. Một cái duy nhất biến số cũng bất quá là thuần dương cung trần khuyên địch mà thôi. Một người chẳng lẽ còn có thể đánh thắng ba cái hay sao phi long cưới mặt không thể nào nha cái này cầm y về tổng. Chỉ huy sứ vị trí nhất định rơi vào thái tử hoặc là nhị hoàng tử trong tay, nói cách khác chính là bị triều đình nắm vững. Mà hôm nay tới đây tham gia tuyển chọn tứ đại thánh địa. Thậm chí rất nhiều trung tiểu thế lực. Cũng sẽ bởi vì tuyển bạc tử giết lẫn nhau duyên cớ mà sinh ra khoảng cách. Cho triều đình trong bóng tối thao tác cơ hội. huống chi cái này bí cảnh còn có ngoại nhân không biết chỗ đặc thù. Ý niệm tới đây. Phùng Nguyên nhất nổ cười trên mặt càng sáng lạn hơn lên Người tới Đem bí cảnh mở ra Làm cho tất cả mọi người ra đi Thuận tiện để cho chúng ta nghinh đón lần này người thắng A Là Đại nhân theo Phùng Nguyên nhất tiếng ra lệnh Hoành khóa hơn phân nửa thượng kinh thành không gian liệt phùng lập tức bắt đầu nở rộ quang mang Từng đảo từng đảo cột sáng từ khe hở bên trong bay ra Cuối cùng rơi vào trên quảng trường Chính là trước đó tiến vào bí cảnh rất nhiều võ giả. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là trung tiểu thế lực người. Mà chỉ chốc lát sau bốn đạo rõ ràng so người khác lớn một cớ cột sáng cũng rơi xuống. Quang mang tán đi. Kiếm tôn lý trường không cùng đao tôn cô độc không tử cột sáng bên trong đi ra. Trên mặt còn mang theo vài phần nghi hoặc. Ta là ai ta ở đâu ta chết như thế nào giờ này khắc này. Vô luận là lý trường không vấn là cô độc không đều là một cái tâm tình. Ở tại bọn hắn lý giải bên trong. Trong bí cảnh có thể đánh xếp bọn họ người hẳn là có thể đếm được trên đầu ngón tay mới đúng. Cẩn thận tính toán. Khả năng cũng chỉ có đạo Phật hai mạch. Nhưng là không biết vì sao. Nội tâm của bọn hắn luôn cảm thấy không đúng. Nên nói như thế nào đây, luôn có một loại mình là chết bởi phi thường không hợp lý ngoài ý muốn. Không đạo Lý A mà so với mê mang cô độc không cùng Lý Trường không. Khác một đạo quang chủ bên trong đi ra nho sĩ tử hạ liền càng thêm mê mang. Ta chết như thế nào ta lúc nào chết xảy ra chuyện gì thiên địa lương tâm cô độc không cùng Lý Trường không tốt xấu còn có ở bí cảnh bên trong ký ức. Nhiều lắm chính là không nhớ rõ đến tột cùng là ai giết bọn hắn. Nhưng tử hạ liền không một dạng. Hắn ngay cả mình ở bí cảnh bên trong kinh lịch đều không nhớ rõ quả thực thật sống như hắn vừa tiến vào bí cảnh liền bị người đánh chết một dạng. Nhưng là sao lại có thể như thế đây hắn tử hạ nói thế nào cũng là tứ đại thánh địa một trong đệ tử kiệt xuất. Trừ bỏ đạo Phật hai mạch chương chính nhất cùng huyền lưu ly bên ngoài. Người bình thường liền tính có thể đánh bại hắn. Cũng không có khả năng lại vừa tiến vào bí cảnh liền giết chết hắn a Cho dù là cô độc không cùng lý trường không, tử hạ đều có lòng tin một trận chiến. Nói như vậy, trong nháy mắt, cô độc không, lý trường không, còn có tử hạ ánh mắt đều xét lực chú ý phóng tới bí cảnh bên trong bay ra mặt khác hai đảo quang trụ. Mà ở nơi đó, Huyền lưu ly cùng trương chính nhất thân ảnh chính như ẩn như hiện. Không sai nhất định là đạo Phật hai mạch người đồng thủ giết bọn hắn nếu không cách này không đạo lý nhìn xem mấy vị thánh đệ tử phản ứng. Phùng nguyên nhất ở trong lòng lại là cười một tiếng. Không sai. Đây cũng là rời đi bí cảnh đồng thời sẽ tiêu trừ tử vong ký ức một trong những lý do. Tứ đại thánh địa hạng gì cao ngạo. Nhất là đao tông cùng kiếm tông. Mặc kệ quá trình như thế nào. Chỉ cần bọn họ cuối cùng chết tại bí cảnh bên trong. Tám chín phần mười đều sẽ đem mục tiêu đặt ở có thực lực nhất đạo Phật hai mạch phía trên. Mà đạo Phật hai mạch lần này lại cùng triều đình hợp tác, tăng thêm thêm vài phần hiểm nghi. Ly sán mười đại thánh địa cũng là triều đình to lớn phương châm. Mà đổi thành một bên. Chương chính nhất cùng Tần Thiên Hoàng biểu lộ cũng rất dường dị. Nói, ta thế mà thua liếc nhau. Tần Thiên Hoàng cùng chương chính nhất đều ở riêng phần mình trong mắt thấy được mấy phần quen thuộc cùng thân thiết. Nên nói như thế nào đây? Giống như là các nàng toàn bộ chết bởi cùng một loại thủ đoạn phía dưới một dạng. Bất quá lại nói trở về. liền đạo Phật hai mạch cùng mình đều thua. Cái kia đến tột cùng là người nào thắng Tần Thiên Hoàng biến sắc. Vô ý thức ở trong sân rộng tìm kiếm nào đó thân ảnh. Cuối cùng khi nhìn đến vẻ mặt mê mang Trần Khuyên Địch về sau mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Mà cùng lúc đó, Trần Khuyên Địch chính tả hữu nhìn chung quanh, bên cạnh hắn, Dương Trùng, lạc tương tư. Trần Tiêm Tiêm ba người cũng là gương mặt không rõ ràng cho lắm. Chúng ta cũng thua cuối cùng vẫn là không thể đánh thắng sao. Cô phụ Sư Huyên Phó Thác, mặc dù không có tử vong ký ức, Không biết là ai giết chính bọn họ. Nhưng tam nữ đều còn có Trần Khuyên Địch liều đánh một trận tử chiến ý ức Cho nên tự nhiên cũng là lộ ra thất lạc thần sắc. Chỉ có Trần Khuyên Địch. Ta phó thác cái gì đồ chơi nói trở lại ta chết đi sao bị chết tốt cầm y về loại địa phương đồ đần mới đi đây. Bất quá đến tột cùng là ai giết đến ta nói trở lại. Ta cuối cùng cảm thấy sống như ở bí cảnh bên trong thấy được hết sức quen thuộc người nào đó. Chỉ là quên đi tên của bọn hắn Trong ấm tượng giống như là có cái gì cái gì tử Cái gì cái gì thiên tới Trong đám người Chết sao ta Long ngạo thiên liếc qua xa xa trần khuyên địch chợt thu tầm mắt lại Vỗ vỗ long ngạo thiên bả vai Hoành xương thái tử mang theo sảng khoái nụ cười đi ra Xem ra chúng ta đều thua đây Chỉ là ta thật sự là không nhớ rõ ký ức mơ hồ muốn chết Ta cũng vậy Long ngạo thiên lắc đầu, nhưng thua chính là thua, không có lý do gì. Cũng là đây. Liếc nhau, hoàng sương thái tử cùng long ngạo thiên nhiên lặng ẩn vào trong đám người. Mà đổi thành một bên. Mặt môn lỗ diệu cũng từ cột sáng bên trong đi ra. Sắc mặt cứng đờ nhìn chung quanh một lần bốn phía. Lại không nhìn thấy vô sinh đạo thánh nữ yêu nguyệt thân ảnh. Trầm ngâm chốc lát về sau. Chợt lắc đầu. Không còn động tác. Đến đây kết thúc, tất cả kẻ thất bại tất cả đều từ bí cảnh bên trong đi ra. Bước này tràng cảnh để phùng nguyên nhất đều có chút ngẩn ra. Đạo Phật hai mạch người cũng thất bại còn có thiên hoàng công chúa. Làm sao có thể cái kia người thắng sau cùng đến tột cùng là ai theo người thất bại rút lui. Rút cục giữa không trung không gian liệt phùng cũng dần dần thu liếm. Sau đó một đạo kim sắc cột sáng từ liệt phùng bên trong bay vụt mà ra. Rơi vào triều đình trước đó dừng tốt Chuyên môn vì người thắng chuẩn bị đài cao phía trên Cột sáng kéo dài một lát sau chậm rãi tán đi Một tiếng trong trẻo trường ngâm âm thanh từ đài cao phía trên truyền ra Phùng Nguyên nhất, Phúc Trong Hoàng Cung Vừa mới nhấp một ngụm trà đại càn thánh thượng trực tiếp đem trà phun tới Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 22 chương 40 tiểu yêu phát thể Nàng thực không nghĩ tới bản thân sẽ trở thành duy nhất người thắng gặp việc Tiểu yêu thế nhưng là rất tự biết mình Bản thân thân làm cẩu mệnh miêu Vẫn là đát từng trong thiên lao đời qua yêu tục Làm sao có thể tại loại này đại quy mô tuyển bạc bên trong xuất hiện Vạn nhất bị đại càn triều đình người chú ý tới làm sao bây giờ cũng không nhìn một chút nàng phế bao nhiêu khí lực mới đúc lại nhục thân Cái này tuyệt địa bí cảnh hết sức đặc thù Người bình thường đều là lấy giả thân tiến vào bí cảnh. Chỉ có nàng là chân thân tiến vào. Cho nên nàng mới có thể ở bí cảnh bên trong đúc lại thân hơn nữa mang về hiện thực. Nhưng vấn đề cũng đi ra. Kia liền là nếu như nàng ở bí cảnh bên trong chết rồi. Vậy coi như là thật đã chết rồi cho nên tiểu yêu căn bản không có ý định xuất thủ nàng chỉ là nhìn thấy dương trùng tam nữ chính lâm vào trong khổ chiến. Cho nên tùy thời vụng trộm cho chương chính nhất móng vuốt mà thôi có trời mới biết vì sao dương trùng các nàng lại đột nhiên bắt đầu liều mạng. Một chiêu xuống dưới liền chớ được. Chỉ còn lại có nàng một người. Hết lần này tới lần khác chiến đấu quá mức kịch liệt. Nàng thân ở vị trí để cho nàng không cách nào chuẩn xác nắm chắc tình huống. Cho nên một chảo này đâm xuống đi. Nàng liền kinh ngạc phát hiện chương chính nhất bị nàng đâm chết. Thiên địa lương tâm mạng ta xong rồi tiểu yêu cơ hồ là lấy mất hết can đảm tâm tình tiếp nhận bí cảnh tiếp dẫn. Sau đó hóa thành một vệt sáng rơi vào thượng kinh thành quảng trường quán quân đài cao phía trên. Phùng nguyên nhất tiểu yêu. hắc Phùng nguyên nhất ngưng thần nhìn xem đài cao phía trên xuất hiện bạch sắc tiểu miêu. Còn có dấu dếm trong đó yêu khí. Lâm vào thật sâu trong trầm tư. Xoáy tức mở miệng nói. Vị tiểu thư này xin hỏi ngươi là yêu tục sao là trùng hợp như vậy á? Phùng Nguyên nhất vẻ mặt tươi cười. Ngươi biết không vị tiểu thư này? Đại cản từ ngàn năm nay. Sau khi dựng nước từ trước đến nay không cho phép thành kinh. Yêu tục ở toàn thế giới đều là bị truy nã sao biết rõ nha ha ha ha. Hơn nữa ta không nhìn lầm. Vị tiểu thư này ngươi rất quen mặt hô. Trước đây ít năm ta đi qua một chuyến thiên lao. Ngươi còn nhớ rõ không đương nhiên ha ha ha Phùng Nguyên nhất đúng hay không không sai ha ha ha ha Ha ha ha ha ha, ha. Âm âm Phùng Nguyên nhất trực tiếp xuất thủ Một màn ánh sáng từ trên trời giáng xuống Phản phất một tòa núi lửa bột phát đồng dạng Phùng Nguyên nhất khí tức tại thời khắc này bay thẳng hai lần Không thua kém một chút nào một bên phi hùng quân tổng sư thần võ vương Vị này một mực đi cùng ở bên người đại càn thánh thượng tổng quản thái giám Thình lình cũng là một vị hỏa luyện kim đan cảnh võ giả bất quá phùng nguyên nhất Cũng không có trực tiếp chấn áp tiểu yêu Mà là đem hắn cùng tiểu yêu thân hình che đẩy lên meo nha tiểu yêu nghe răng nhích miệng Toàn thân yêu khí bộc phát Đáng tiếc nàng mặc dù đúc lại nhục thân Nhưng còn không có khôi phục đỉnh phong thời kỳ tu vi Hợp đạo tôn giả tu phùng nguyên nhất liền không có một tác dụng. ngươi muốn thế nào phùng nguyên nhất cũng là sắc mặt khó coi. Hắn muốn thế nào nói thật hắn trước tiên thực nghĩ trực tiếp đánh chết cái này không hiểu ra sao xuất hiện yêu tục Nhưng hết lần này tới lần khác tiểu yêu bây giờ là bí cảnh tuyển chọn người thắng. Dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng nếu là hắn tiêu diệt tiểu yêu. Đó không thể nghi ngờ sẽ đối đại càn hình tượng tạo thành. Đà kích cực lớn Nói cách khác chuyện cho tới bây giờ hắn đã không có cách nào quyết định Mời bệ hạ thánh tài Phùng Nguyên nhất ngẩng đầu hướng về phía hư không nói ra Hắn biết mình chút tu vi ấy chế tạo bình chứng không có khả năng ngăn cản đại càn thánh thượng tai mắt Cho nên cũng không tỉ hiểm Trực tiếp mở miệng hỏi Sau một hồi lâu Đại càn thánh thượng thanh âm từ tư không bên trong bay ra Ngày xưa tử trong thiên lao trốn ra ngoài sau Ngươi còn có dũng khí trở về à Cậu mệnh miêu yêu Ngô đây đối mặt phùng nguyên nhất thời điểm tiểu yêu nhiều ít còn có thể lấy ra chút cốt khí đến Nhưng khi đại càn thánh thượng thanh âm vang lên về sau Tiểu yêu lập tức liền héo Một tấm béo mập mặt mèo rụt lôi kéo Một bộ tự nhiên muốn làm gì cũng được bộ dáng Thuần Dương Cung lá gan cũng là không nhỏ, lại còn dám tiếp nhận yêu tộc trở thành tôn môn đệ tử. Tiểu yêu tranh luận nói. Cùng Thuần Dương Cung không quan hệ. Ta chỉ là nhập thân vào một vị đệ tử trên người trà trộn vào đến mà thôi. Cẩu mệnh miêu yêu. từ không bên trong. Đại Càn Thánh Thượng Thanh âm chẳng biết tại sao có vẻ hơi vui vẻ. Ngươi ở trong tuyệt địa bí cảnh đúc lại nhục thân. Ngươi cho rằng có thể giấu riêng được chấm sao chấm mắt sáng như đuốc Hành tung của ngươi cũng sớm đã bị chấm cho nhìn thấu Chỉ là xuất phát từ đủ loại nguyên nhân không có đi quản ngươi thôi Cái gì? Nhìn xem tiểu yêu dung động mặt mèo, tư không một bên khác đại càn thánh thượng mỉm cười nhấp một ngụm trà Đây đương nhiên là gạt người rồi gặp vượt hắn cũng không phải không gì không biết thần minh Tuyệt địa bí cảnh lớn như vậy hắn cũng không có khả năng khắp nơi đều nắm vững. Luôn có như vậy một hai đầu lọt lưới cá. Bằng không hắn khi nhìn đến tiểu yêu ra đến thời điểm cũng sẽ không cả kinh thất sắc. Nhưng cái này có hại bản thân vĩ quang chính hình tượng. Cho nên không thể nói về phần tiểu yêu ở thuần dương cung thân phận. Thì là đại càn thánh thượng sau đó dò xét đi ra. Từ thuần dương cung trận doanh. cái kia gọi dương trùng nữ đệ tử trên người. Đại Càn Thánh Thượng phát sát được tiểu yêu khí tức. Đẩy ngược một lần cũng rất dễ dễ ra kết luận. cẩu mệnh miêu yêu, liên cho ngươi một cái cơ hội. Cơ hội không sai chấm luôn luôn lấy đức phục người. Tiểu yêu ở trong lòng hung tờn oán thầm một câu. Đại Càn Thánh Thượng hồn nhiên không hay. Tiếp tục nói. Ngươi và mặt khác yêu tộc khác biệt. Là ở trung thổ đại thế giới đàn sinh yêu tục. Mà có quan hệ cẩu mệnh miêu yêu nhất tục. Chấm về sau cũng từng đặc biệt điều tra qua. Thiên ngoại thiên cũng đã triệt để diệt tuyệt. Ngươi chính là cuối cùng một cái cẩu mệnh miêu yêu. Nói đến đây. Tiểu yêu trên mặt lộ ra một tia ảm đảm. Trên thực tế điểm này nàng trước đó thì có đoán trước. Chỉ là một mực không dám đi nghĩ. Xem như trung thổ ra đời yêu tục. Chấm có thể thừa nhận thắng lợi của ngươi. Thuần dương cung ngày sau cũng có thể tự do điều động nhân tuyển đảm nhiệm cầm y về tổng chỉ huy sứ. Nhưng là tương đối. Ngươi muốn nói cho chấm. Thượng cổ thời đại rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi hẳn là ít nhiều biết một chút nội tình a nếu là ta không trả lời mà nói. Vậy ngươi liền ngoan ngoãn về thiên lao đi thôi. Khục rõ ràng vừa mới vẫn còn nói lấy đức phục người đây lừa đảo giấy ru chỉ chút lát sau. Tiểu yêu rốt cuộc mở miệng nói ra. Kỳ thật ta biết cũng không nhiều. Ta lúc kia còn đang ngủ say. Chỉ có thể cảm ứng đến một chút. Nhưng kia hẳn là một trận đại chiến. Đại chiến không sai. Hẳn là trận đại chiến kia nguyên nhân. Trực tiếp đưa đến đại lôi âm từ hủy diệt. Từ thượng cổ thời đại có thể truyền thừa đến nay thế lực. Mười đại thánh địa bên trong đoán chừng chỉ có đạo môn cùng tiên cung. Mặt khác thánh địa trên cơ bản đều là thượng cổ thời đại về sau mới từ từ tạo dựng lên. Ngô ăn. Yên lặng hồi lâu về sau, đại càn thánh thượng thu liếm khí tức. Nguyên nhất tuyên bố kết quả A. Là thánh thượng. Gật đầu một cái. Phùng nguyên nhất như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua tiểu yêu. chợt vung ra màn sáng. Thanh âm như sấm ở to lớn sân rộng bên trong vang vọng một lần này tuyển chọn người thắng. Là Thuần Dương Cung. Ăn. Thuần Dương Cung Trần Khuyên Địch Oanh vừa dứt lời. Toàn bộ quảng trường liền sôi trào lên. Không ít trung tiểu thế lực người nhau nhau nhìn về phía Trần Khuyên Địch đám người phương hướng. Mà cho đến giờ phút này, bọn họ mới phát hiện Thuần Dương Cung tồn tại. Ngay cả mặt khác tứ đại thánh địa người đều đưa mắt về phía Trần Khuyên Địch bốn người. Trần Khuyên Địch. Chuyện ra sao A ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 22 chương 41 hảo huyên để mấy vị. Phùng nguyên nhất từ đài cao phía trên đi xuống. Hướng về phía vẻ mặt ca múa nhạc Trần Khuyên Địch vừa cười vừa nói. Thánh thượng sẽ triệu kiến người thắng. Bất quá vì kia trên đài người thắng chủ động đem cơ hội nhường cho các ngươi. Cho nên còn mời mấy vị cũng theo ta cùng nhau đi gặp thánh thượng a ai Không thể nào ta thế nhưng là chết ai Tại sao còn muốn đảm nhiệm cái gì cầm y vệ Ăn chờ chút a Vị này Cách Làm sao xưng hô tiểu hữu gọi ta một tiếng phùng công công là được rồi Trên thực ấy nhà ta cùng thuần Dương cung cũng có cũ Cách kia Phùng công công Nếu như ta đoán không lầm Ta lần này hẳn là chết ở bí cảnh bên trong rồi a. cái này cầm y về tổng chỉ huy sứ vị trí. Ứng nên không cần để ta làm a đương nhiên. Phùng Nguyên nhất chuyện đương nhiên gật đầu một cái. Trên thực tế. Lần này tất cả người tham gia phía sau đều có thế lực chèo trống. Cho nên ngầm thừa nhận bên trên ai thu được thắng lợi. Người đó thế lực sau lưng thì có tư cách xác định cầm y về tổng chỉ huy sứ ứng cử viên. Cho nên không nhất định phải tiểu hữu ngươi đi làm Dạng này a Trần khuyên địch lập tức nhẹ nhàng thở ra Mà dương trùng tam nữ thì là không có tiếng tâm gì cùng ở sau lưng hắn Trên mặt riêng phần mình mang theo vài phần suy tư Đi theo phùng nguyên nhất rời đi quảng trường Còn dư lại rất nhiều thế lực cùng tứ đại thánh địa người đều sẽ từ phi hùng quân tổng soái thần võ vương đến an bài Mà Trần Khuyên Địch một nhóm thì là đi vào Hoàng Cung. Mặc dù tứ đại thánh địa còn có mặt khác chung tiểu thế lực đối với tiểu yêu cùng Trần Khuyên Địch quan hệ trong đó phi thường tò mò. Bất quá ở đại càn triều đình cưỡng chế chèn ép phía dưới cuối cùng vẫn là không nói gì. Chỉ là từng đạo từng đạo lời kiếm đồng giảng bén nhọn ánh mắt thật sự là để Trần Khuyên Địch cảm thấy mười phần bất an. Nói thật trước đó Trần Khuyên Địch cũng không phải chưa từng tới Hoàng Cung. Bất quá sâu nhất cũng chỉ đi tới Thái tử Đông Cung cùng Đại Nội Thiên Lao vị trí. Cũng không có càng thêm xâm nhập. Mà lần này, ở phùng nguyên nhất hướng dẫn dưới, Trần Khuyên Địch một nhóm không thể nghi ngờ là chân Chính đi vào Đại càn Hoàng Cung trong trung tâm. Vị ương Cung, Đại càn chân Chính quyền lực hạch tâm. Mỗi ngày triều hội địa phương, cung điện bên ngoài khoảng chừng 18 vị thân mang kim giáp Đại Hán Khôi Ngô phụ trách đứng gác. Khí tức theo vị ương cung quấn một vòng kết hợp với nhau. Lộ ra một cỗ cứng như kim cương. Bất động bất siêu ý cảnh. Hai bên khí huyết ngưng ghét thành long. Bay thẳng trời cao. Thánh thượng liền tại bên trong chờ chư vị. Phùng Nguyên nhất dừng bước lại, hướng về phía Trần Khuyên địch một nhóm gật đầu một cái. Ấy Trần Khuyên địch nháy nháy mắt. Phùng Công Công. Ngươi không cùng chúng ta đi vào chung sao Thánh thượng chỉ triệu kiến các vị. a nghe ý tứ này. Chẳng lẽ chờ một lúc bản thân liền muốn đi yết kiến từ khi xuyên Việt đến nay. Cái này trung thổ đại thế giới người mạnh nhất. Vị kia trong truyền thuyết đại càn thánh thượng nói thật nếu như tiện nghi lão cha ninh thiên cơ cùng ở bên người mà nói. Trần Khuyên Địch còn có thể bình tĩnh một chút. Nhưng bây giờ ở đây trong bốn người mình là đương chi không thèm người mạnh nhất. Nhân vật chính đùi mặc dù thôi, Nhưng đến cùng còn không có trưởng thành. không nhất định đáng tin cậy, nói đến cùng còn phải dựa vào chính mình. ca múa nhạc trong lòng có chút ít hoàng a chậm rãi tiến lên. trần khuyên định ở phùng nguyên nhất ra hiểu phía dưới. chậm rãi đẩy ra vị ương cung đại môn, ở giữa cung điện chấn động. phảng phất đẩy ra không phải cung điện đại môn, mà là một cái thế giới đồng dạng. quang mang phun trào. trần khuyên địch nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó nhanh chân đi vào vị ương cung bên trong Dương trùng, lạc tương tư trần tiêm tiêm thì là theo sát phía sau Bốn người đi vào trong cung về sau Cửa điện cũng theo đó ầm ầm đóng cửa Một giây sau Trần Khuyên địch liền thấy Vị kia thiên hạ đệ nhất nhân đánh khắp thiên hạ vô địch thủ đại càn thánh thượng Vị ương cung bản thân phi thường khổng lồ Có thể tưởng tượng mỗi ngày triều hội hai bên văn võ bá quan mọc như rừng thời điểm, trang cảnh rốt cuộc sẽ có cỡ nào hùng vĩ? mà ở đại điện phía trên chín tầng trên bậc thang, một tòa thuần kim điêu khắc long ỉ lẳng lặng bày đặt ở chỗ đó, không có cái gì hoa lệ trang sức, nhưng chính là một tôn kia long ỉ, lại lộ ra một cố ở vào thế giới trung tâm, nắm giữ vạn vật, ủy nghiêm tôn quý khí chất, cùng ngược lại. Thì là ngồi ở trên long ỉo trung niên nam tử. Không có ngất trời bá khí. Cũng không có vô song khí thế Giống như là trên đường khắp nơi có thể thấy được người bình thường. Một thân long bào. Hai mắt khép hờ. Nhẹ nhàng đập long ỉo lan can. Làm trầm tư hình. Cùng cái kia biểu tượng thiên địa trí tôn long ỉo so sánh. Lộ ra là như vậy không hài hòa. Không thể không thừa nhận. Nhìn thấy bộ dáng này Trần Khuyên Địch khẩn trương trong lòng hóa giải không ít Là cố ý sao Đại Càn Thánh Thượng Trần Khuyên Địch Vì ương cung bên trong Đại Càn Thánh Thượng Thanh âm trong nháy mắt này như lôi đình oanh minh Trực tiếp ở Trần Khuyên Địch trong lòng vang lên Kinh khủng nguyên thần chấn động quét sạch tinh thần của hắn Dù là Trần Khuyên Địch đã đem nguyên thần luyện vào nhục thân bên trong Lúc này đều có một loại tâm thần chập chờn. Không biết làm sao cảm giác. Ngươi muốn làm cái này cẩm y về tổng chỉ huy sứ sao đại càn thánh thượng không để ý đến trần khuyên địch gì trạng. Nhỏ không thể thấy liếc hắn một cái sau lưng dương trùng. Trần tiêm tiêm. Còn có lạc tương tư ba người về sau. Tiếp tục nói. Nếu là ngươi. Muốn chấm hứa hẹn sẽ không can thiệp ngươi và thuần dương cung hành động. Đại càn thánh thượng ý tứ rất đơn giản. Không can thiệp. Liền mang ý nghĩa dù là trần khuyên địch đem cẩm y về trở thành thuần dương cung tư quân Hắn cũng hoàn toàn sẽ không hỏi đến đây quả thực là thiên đại ăn sủng đại càn thánh thượng rất có lòng tin Đổi lại bất cứ người nào cũng sẽ không phản đối Ta cử tuyệt đại càn thánh thượng Vì sao bởi vì ta trần khuyên địch thích làm nhất sự tình Chính là đối những cái kia tự cho là đúng người nói không nói đùa Cẩm y về vị trí này ai thích người đó làm Ta mới không làm đây đại càn thánh thượng trực tiếp cắt sức Trần Khuyên Địch vô ý thức nói ra. Đồng thời một cố sống như như gió bão khí tức từ trên người hắn gào thét mà ra. phảng phất làm vạn tòa đại sơn đặt ở tất cả mọi người trên người. Trực tiếp ép tới Trần Khuyên Địch một câu đều không nói ra được. Mà phía sau hắn dương trùng tam nữ càng là sắc mặt tái nhợt ngươi biết không. Chấm thích làm nhất sự tình. chính là đối những cái kia tự cho là có thể tự tuyệt chấm người nói không khuyên địch vừa dứt lời một giây sau đại càn thánh thượng thanh âm liền từ vị ương cung bên trong truyền ra mang theo không thể khiêu chiến uy nghiêm vang dội toàn bộ thượng kinh thành nay sắc phong thuần dương cung trần khuyên địch làm cẩm y về tổng chỉ huy sứ khâm thử từ giờ khắc này Toàn thiên hạ đều biết Trần Khuyên Địch trở thành cẩm y vệ đời thứ nhất tổng chỉ huy sứ. Hơn nữa còn không phải sau khi sự việc xảy ra dùng thánh chỉ sắc phong. Mà là đại càn thánh thượng kim do Ngọc Ngôn sở định. Nói cách khác. Nếu như ở loại tình huống này phía dưới Trần Khuyên Địch còn cự tuyệt. Chẳng khác nào ở trước mặt đánh đại càn thánh thượng mặt. Mà đánh đại càn thánh thượng mặt. Cũng đừng trách hắn đi nhà ngươi vui vẻ chơi một ngày. Ai đây chịu nổi a cái này, cái này, cái này, cái này, Ngươi, đại càn thánh thượng hướng về phía Trần Khuyên Địch chừng mắt nhìn. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau. Trần Khuyên Địch đột nhiên phúc trí tâm linh. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Thiên vương cách địa hổ đại càn thánh thượng kinh ngạc. Bảo tháp chấn sông yêu chiếm trạm gác cao một phái khuê sơn thiên cổ tú cửa hướng biển cả. Ba hợp nước sông vạn cổ chảy Trần Khuyên Địch. Không chạy ra hỏa này tuyệt đối cũng là xuyên Việt giả gặp việc Vốn là đồng căn sinh. Cùng nhau sống chung. Xuyên Việt giả cần gì khó xử xuyên Việt giả A hào huyên để không nghĩ tới chúng ta thế mà có thể. Xéo đi Trần Khuyên địch lời còn chưa nói hết. Đại Càn Thánh Thượng liền vung tay lên. Hoàn toàn không có cùng Trần Khuyên địch nói chuyện ý tứ. Trực tiếp đem hắn cùng Dương Trùng Tam Nữ đều cùng một chỗ đưa ra vị ương cung. Chỉ để lại một câu nói dư âm mịt mờ cẩm y vệ chấm liền giao cho ngươi, ngươi làm thế nào chấm cũng không biết hỏi đến Mặt khác, xem ở Phân thượng chấm tặng ngươi một câu, ninh tam kiếm cái kia tên đần không bảo vệ được thuần dương cung bao lâu Nhanh chóng tính toán a. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 22 chương 42 mặt môn ý đồ đến tiểu yêu tâm tình bây giờ là khẩn trương Hẳn là sẽ không trách ta chứ để trần khuyên địch một đoàn người thay thế mình đi gặp đại càn thánh thượng Là yêu cầu của nàng Nói cho cùng vẫn là bởi vì tiểu yêu niệm A gặp giữa người khác không rõ ràng Nàng còn có thể không biết đại càn thánh thượng chỗ kinh khủng sao Yêu tục Ở bây giờ trung thổ đại thế giới đã là một cái tiếp cận diệt tuyệt chủng tục Chỉ có nam man một vùng sẽ còn ngẫu nhiên xuất hiện yêu tục dấu vết Nhưng những cách này yêu tộc đều là ngày xưa thượng cổ thời đại gia tộc của người chết. Thuộc về Lão Ngoan Đồng. Nương tựa theo yêu thú kéo dài tuổi thọ sống không biết bao nhiêu năm. Chỉ có tiểu yêu là một cách ngoại lệ. Hắn là thượng cổ thời đại thời kỳ cuối mới bắt đầu thai nghén Hơn nữa ở gần nhất mấy chục năm mới chính thức ra đời tồn tại. Kỳ thật dựa theo bình thường phát triển. Nàng hẳn là chí ít còn muốn 100 năm trở lên mới có thể chính thức ra đời. Nhưng khi đó nàng ập bị đại càn thánh thượng mang theo hoàng hậu ra ngoài hưởng tuần trăng mật thời điểm ngoài ý muốn phát hiện. Kết quả tự nhiên không cần nói nhiều. ập nửa đường thất bại. Tiểu yêu bị ép sớm xuất thí. Còn rơi vào đại càn trong thiên lao. Nếu như không phải tiểu yêu thông minh lanh lợi. Nói không chừng liền muốn tại thiên lao sống hết đời. Vì vậy đối với cái kia nam nhân đáng sợ. Tiểu yêu một mực là ôm bóng ma tâm lý Trong lòng của nàng Đại Càn Thánh Thượng vẫn luôn là địch nhân đáng sợ nhất xếp hàng thứ hai vị thuận tiện nhất lên Vì thứ nhất là vị kia Đại Càn Hoàng Hậu Không có chuyện gì Trần Khuyên địch bọn họ phía sau nói thế nào cũng có Ninh Thiên Cơ bảo bọc Chắc chắn sẽ không có việc gì Bất quá vẫn là rất ngạc nhiên a Tiểu yêu ngưng thần tính khí Có nhục thân về sau rất nhiều yêu tộc thiên phú liền có thể thi triển đi ra. Một đôi màu xanh thắm mắt mèo hơi hơi lấp lóe. Vị ương cung phương hướng cảnh tượng nhất thời liền rơi vào tầm mắt của nàng. Vị ương cung đại môn ấm vang mở ra. Sau đó Trần Khuyên địch. Dương trùng. Lạc tương tư. Trần tiêm tiêm bốn người thân ảnh liền phảng phất bị người ném ra một dạng. Hơn nữa tựa hồ là cố ý đồng dạng. Trực tiếp bay ra hoàng cung Hướng về tiểu yêu phương hướng ném tới Cuối cùng riêng phần mình chật vật ngã ngồi ở tiểu yêu trước mặt Rất tốt Ta đại khái biết đó là cái cái gì tình huống Tiểu yêu huyết đoán quay người Cáo tử ngươi đứng lại đó cho ta trước tiên tình hồn lại trần khuyên địch trực tiếp bắt lại tiểu yêu mập mạp mèo thân thể Dùng sức bóp Tiểu yêu lập tức phát ra cùng thuộc nữ hoàn toàn bất đồng kêu thảm như heo bị làm thịt. A vô lễ với ban ngày ban mặt thế giới tươi sáng. Phi lễ a bớt nói nhảm Trần khuyên địch khinh thường nói, yêu tộc có cái gì phi lễ không phi lễ? Nghiêm ngặt mà nói ngươi bây giờ còn là vật thể đen đây. Loạn, nói năng bậy bạ không thấy được ta đây một thân xinh đẹp lông trắng sao? A. Trần khuyên địch cười lạnh một tiếng. Vậy ngươi cũng không phải là lo thể nếu không phải Vậy ta cũng không tính là phi lễ Ít đến Nói vì sao ngươi có thể đánh thắng Còn đi đến trên người của ta a Mặc dù Trần Khuyên Địch lúc đầu mục đích là ôm chặt tiểu yêu đùi Nhưng không hiểu ra sao trở thành cầm y vệ tổng chỉ huy sứ to lớn đà kích Để cho hắn trực tiếp vứt bỏ lúc đầu mục đích Nói đùa Nói đến cùng gia hỏa này không phải cũng là ôm nhân vật chính bắt đùi sao tất cả mọi người là đồng hành ai sợ ai a ta cũng không phải cố ý. tiểu yêu ủy khuất lắp bắp nói. một đôi khả ái mặt mèo hướng dương trùng tam nữ. như bảo thạch sáng chói mắt mèo dùng sức chớp chớp. sư huyên tiểu yêu nói thế nào cũng là nữ hài tử a quá thô lỗ hiệu quả nổi bật an an ồn ồn ở tại dương trùng trong ngực. tiểu yêu thoải mái mà tặng tặng nàng khô khan một sảng ngực. làm tốt dương trùng a. Không uổng công ta một mực giúp ngươi đến bây giờ thật là. Sư huyên có lúc chính là như vậy. Không hiểu tâm tư của con gái chính phải chính phải. Trần khuyên địch. Ai? Là ảo giác của mình sao? Cảm giác mình thật vất vả xoát lên độ thiện cảm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống không ít. Cái kia, xin hỏi. Ấy chính khổ não Trần khuyên địch có chút ngoài ý muốn quay người. Chỉ thấy một vị khuôn mặt thanh niên nam tử xa lạ chính có một cái to lớn cơ hộp cúi đầu một bầu ngượng ngùng bộ dáng Ngươi là ai tới lấy nói thật nhìn rất quen mắt Nhưng Trần Khuyên Địch liền là nghĩ không ra danh tự Bất quá rất nhanh mặt mũi của hắn trở nên nghiêm túc Trước đó cùng dương trùng đám người nói chuyện trời đất tùy ý cùng vui sướng trong nháy mắt biến mất hầu như không còn Thay vào đó thì là một tia cảnh giác Nhìn về phía thanh niên nam tử sau lưng Minh thuần dương cung tiểu hữu Đứng ở nơi đó lão nhân Đoán chừng hiện tại toàn bộ thượng kinh thành cơ hồ sẽ không có người không biết a Bởi vì lúc trước tứ đại thánh địa uy áp kinh thành thời điểm Vì lão nhân này thình lình chính là một cái trong số đó Nếu như nhớ không lầm Hẳn là mặt môn người Nói như vậy trước mắt người thanh niên này cũng là mặt môn Kêu là gì tựa hồ là nhìn ra Trần Khuyên địch xấu hổ thanh niên nam tử nhích mét một cái tại hạ lỗ diệu a đây không phải lỗ huyên sao ngưỡng mộ đát lâu ngưỡng mộ đát lâu Trần Khuyên địch nhiệt tình nắm lên lỗ diệu tay dùng sức lắc hai cái. Cái sau thì là có vẻ hơi co gấp. Bất quá rất nhanh liền khôi phục lại. Hướng về phía Trần Khuyên địch gật đầu một cái. Thuần Dương cung thủ tịch chân truyền. Lần này chúng ta đến đây Thượng Kinh có một nửa lý do chính là vì gặp ngươi. Ấy Trần Khuyên Địch Kinh ngạc thấy ta không không không, không phải thấy ta mà là thấy Thuần Dương Cung người nào đó a Dính đến Thuần Dương Cung Trần Khuyên Địch đầu xoay chuyển rất nhanh, lập tức liền nghe được lỗ diệu ý tứ. Vậy là gì cái gì trên thực tế? Chúng ta nghe nói Thuần Dương Cung chấn tôn thần khí. Xích tiêu kiếm bây giờ đang ở trên tay của ngài không sai. Trần khuyên địch gật đầu một cái. Cũng không che giấu, Lật bàn tay một cái. Toàn thân đỏ như máu xích tiêu kiếm liền xuất hiện ở trên tay của hắn. Hung lệ khí thế nhất thời khuyết trương tán mà ra. phảng phất một đầu rồng. Cũng không có tàn phá bừa bãi. Nhưng ẩm ẩm lại là khóa chặt lỗ diệu sau lưng vị mặt môn hỏa luyện kim đan cường giả. Thích hợp mà biểu diễn thực lực bản thân là đàm phán cơ sở. Quả nhiên là nó lỗ diệu mừng rỡ gật gật đầu. Mà phía sau hắn lão nhân cũng là mỉm cười. Phản phất hoàn toàn không phát giác được trần khuyên địch cảnh giác đồng dạng. Đã như vậy, xem ra các hạ cũng là ninh tông chủ thâm định nhân tuyển, dạng này cũng tốt. trưởng lão, xin nhờ ngài. Lão nhân bàn tay vung lên. Cùng phía trước phùng nguyên nhất tương tự. Một màn ánh sáng đem hắn cùng trần khuyên địch đám người bao phủ. Bảo đảm không ai có thể nghe được bọn họ nói chuyện. Sau đó lỗ diệu lời nói xoay chuyển, Nghiêm túc nói ra. Nếu lấy được xích tiêu kiếm. Vậy ngài hẳn là cũng biết rõ ngày xưa Thuần Dương cung sáng lập ra môn phái tổ sư sự tình A. Lúc trước Thuần Dương đạo tôn vì hậu. Nhân lưu lại hai hiện trấn cung chi bảo một kiện chính là ngài trong tay xích tiêu kiếm về phần một món khác. Ca múa nhạc trần khuyên địch trợn mắt há hốc mồm mà nghe xong lỗ diệu lời nói, nghe hắn ý tứ, chẳng lẽ. Cái kia hiện thứ hai trấn cung chi bảo, nghĩa phụ nói là nắm giao phó cho ngoại nhân bảo quản, nói như vậy các ngươi. Không sai. Lỗ diệu gằn từng chữ nói ra, vật kia, bây giờ đang ở mặt môn. Bất quá gần nhất. Mặt môn tình cảnh cũng không khá lắm. Món kia trấn cung chi bảo. Cũng hy vọng Thuần Dương Cung có thể đem lấy ra. Cho nên một lần này ta và trưởng lão là tới mời ngày tiến về mạng môn. Xin yên tâm tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm nào cách này. Trần Khuyên Địch miệng co quắp một cái có loại cử tuyệt xúc động. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 22 chương 43 cơ quan thành kinh nghiệm nói cho Trần Khuyên Địch. phàm là người khác nói không có nguy hiểm. đối với hắn mà nói nhất định thì có nguy hiểm xét đến cùng hắn thế nhưng là nhân vật phản diện a dù là hiện tại đã thoát khỏi cái gọi là hẳn phải chết vận mệnh nhưng cuối cùng vẫn là nhân vật phản diện huống hồ hiện tại hắn đều đã thoát khỏi hẳn phải chết số mạng chỉ cần chính hắn không làm một chút như là ở cửa hoàng cung dẫn mắng đại càn thánh thượng loại hình tìm đường chết sự tình hắn trần khuyên địch sẽ không phải chết có câu nói rất hay người không tìm đường chết sẽ không phải chết Chỉ cần an an ổn ổn xuống dưới. Mình nhất định có thể từ đó đi đến khoái hoạt gì thế giới nhân sinh chấm tặng ngươi một câu. Ninh Tam kiếm cái kia tên đần đác không bảo vệ được thuần dương cung bao lâu. Đúng vậy. Bản thân hoàn toàn không cần thiết để ý tới mặt môn sự tình. Rời đi Thượng Kinh Thành về sau liền lập tức trở về thuần dương cung. Từ đó vượt qua ở nhà cuộc sống vui vẻ. Cái này chẳng phải vạn sự thuận lợi sao cho nên căn bản không cần xoắn xuýt Nhanh chóng tính toán a Rõ ràng là như vậy. Nhưng rời đi vị ương cung trước đại càn thánh thượng thanh âm. Lúc này lại ở đây trần khuyên địch trong lòng lặng yên vang lên. Hơn nữa căn bản vung đi không được. Để cho hắn không tự chủ được nhíu mày. Nói đến cùng. Đại càn thánh thượng thân làm trước mắt thiên hạ đệ nhất nhân. Biết đến sự tình khẳng định không phải mình chỉ là một cái thuần dương cung thủ tịch chân truyền có thể sánh ngang Huống hồ Trần Khuyên Địch hiện tại đã nhận định đối phương khẳng định cũng giống như mình là cái xuyên Việt giả Chỉ là xuyên Việt thời gian sớm rất nhiều năm mà thôi Ở cơ sở này bên trên, rất khó tưởng tượng Đại Càn Thánh Thượng sẽ cầm ninh thiên cơ cùng mình nói đùa Nói như vậy, đáng chết, tiện nhi lão cha sẽ không thực xảy ra chuyện á trong ấm tượng bản thân trước khi rời đi tiện nghi lão cha tựa hồ là cùng bái hỏa giáo chủ cùng đi tây cương đạo thủ phủ nơi đó vừa lúc là trước đó thiên ngoại tà thần tới địa phương sẽ không phải lão cha hắn là bị thiên ngoại tà thần ám toán thế nhưng là không đạo lý a lão cha lời hại như vậy phun trần khuyên địch càng nghĩ càng cảm thấy lão rộng rãi đau Không thể không thừa nhận lấy sự thông minh của hắn căn bản liền không minh bạc vì sao Đại Càn Thánh Thượng sẽ nói ra Ninh Thiên Cơ không bảo vệ được Thuần Dương Cung bao lâu lời như vậy. Nhưng nếu như đem vấn đề này nói ra, Trần Khuyên địch liếc qua Dương Trùng Tam Nữ ở trong lòng lắc đầu. Không được. Tiện nghi lão cha là Thuần Dương Cung trụ cột. huống hồ hiện tại còn chuyện gì đều không phát sinh. Coi như nói cho dương trùng các nàng cũng chỉ là tăng thêm phiền não mà thôi. So với cách này. Còn không bằng bản thân đem chuyện này nói cho lão cha. Tin tưởng lấy hắn thực lực tu vi bản thân liền có thể làm ra ứng đối. Nhưng mình cũng không thể không hề làm gì. Mặc dù Trần Khuyên Địch vẫn không có nói qua. Nhưng trên thực tế hắn đối thuần dương cung là có rất sâu cảm tình. Người không phải cỏ cây. Ai mà có thể vô tình từ Nam Man Thanh Đế thành bắt đầu Thuần Dương Cung vẫn là hắn kiên định hậu thuẫn Khi đó chính là Thuần Dương Cung đệ tử gia nhập Thanh Đế thành bảo vệ chiến bên trong Tiếp theo là Cung Châu Đảo Trần Khuyên Địch mặc dù có thể ở Cung Châu Đảo hô phong hoán vũ Thuần Dương Cung thế lực là không thể thiếu một vòng Trọng yếu nhất một lần thì là ở Tây Cương Đảo Một lần kia Trần Khuyên Địch thật là thúc thủ vô sách Nếu như không phải ninh thiên cơ lực bài chúng nhị xuất động thuần Dương Cung tám thành trở lên thực lực dếp vào Tây Cương Đạo Vì Trần Khuyên Địch chống lên một mảnh bầu trời Có trời mới biết Trần Tiêm Tiêm cùng Dương trùng cuối cùng sẽ như thế nào Trần Khuyên Địch đến nay còn không dám suy nghĩ Những năm này đi từng bước một xuống tới Trần Khuyên Địch đối thuần Dương Cung Nhưng thật ra là tràn ngập lòng cảm kích Đối với hắn mà nói thuần dương cung giống như là nhà một dạng tồn tại Chỉ là hắn một mực không nói ra miệng mà thôi Cho nên sau đó phải làm cái gì cũng là rõ ràng Tốt a, Trần Khuyên địch ngẩng đầu Nhìn về phía lỗ diệu cùng phía sau hắn mặt môn lão nhân Ta có thể cùng các ngươi cùng một chỗ tiến về mặt môn Bất quá ta cần bế quan một đoạn thời gian tới tu luyện cho nên có thể chờ một đoạn thời gian sao? Đương nhiên Lỗ diệu chuyện đương nhiên gật đầu một cái Chúng ta có thể chờ Tạ ơn Nói xong về sau Lỗ diệu cùng mặt môn lão nhân liền một trước một sau rời đi Nhìn xem cái này bóng lưng của hai người Trần Khuyên Địch đột nhiên phát hiện một cách làm hắn có chút ngoài ý muốn sự tình Nói đến Lần này đến Thượng Kinh Thành đến bên trong tứ đại thánh địa Kiếm Tông cùng Đao Tông đều là phái không ít đệ tử Không chỉ có lý trường không cùng cô độc không hai người Mà các hạ học cung cũng là như thế Tử hạ bên ngoài còn có không ít nho ra để tử đi theo Duy chỉ có mặt môn Từ đầu tới đuôi cũng chỉ có hai người Có lẽ là bởi vì lỗ diệu trong miệng mặt môn gần nhất tình cảnh vấn đề lắc đầu Đem những ý nghĩ này từ trong lòng vung ra Trần Khuyên địch chợt nhìn về phía đang có chút lo lắng mà nhìn mình dương trùng Là tương tư cùng Trần Tiêm Tiêm Tam Nữ Sư huynh Đại ca ca Không có vấn đề sao mặt môn ở mười đại thánh địa bên trong vẫn luôn phi thường thần bí Gần với ẩm thế không ra tiên cung Ngô ăn Trần Khuyên Địch gật đầu một cái Chợt mở miệng nói mặt môn a Trên thực tế Đối với cái này thánh địa Trần Khuyên Địch thật đúng là có đặc biệt hiểu qua Đồng sản đặc biệt hiểu qua còn có các hạ học cung Dù sao hai cái này thánh địa cùng mình kiếp trước đều có mấy phần quan hệ. Bất quá cùng kiếp trước mặt ra khác biệt. Mặt môn bản thân vô cùng điệu thấp. Người đời đối cái này thánh địa duy nhất lý giải. Chính là thỉnh thoảng từ đó lưu truyền ra đến đủ loại hình thức ám khí cùng cơ quan. Năm đó là tương tư ở thanh đế thành hố chết một đám nam man võ giả thời điểm chính là dùng mặt môn phích lịch hỏa lôi. Mà trừ bỏ tương tự án khí bên ngoài còn có đủ loại binh khí trang bị. Trong đó tuyệt đại bộ phận thì là bị đại càn Hoàng Triều đặt hàng. Sau đó trang bị đến quân đội bên trong. Trong đó đồ long nỗ. Oanh thiên lôi loại hình đại quy mô sát thương binh khí cũng không ít. Nhưng những cái này trung quy là vật chết mà suốt thân mặc môn võ giả lại là cơ hồ không có. Trên thực tế trước đó cũng không ít thế lực muốn mời mấy vì mặt môn võ giả chuyên môn vì bọn họ chế tác trang bị. Thậm chí còn có mấy cái thánh địa đều là cách này cách ý nghĩ. Nhưng những cái này thế lực đều không ngoại lệ. Toàn bộ là không công mà lui. Căn bản không có người có thể từ trong môn phái mang ra mặt môn võ giả. Tạo chỉ một điểm này. Chính là cơ quan thành. Mặt môn cơ quan thành độc bộ thiên hạ. Nghĩ như vậy. Lực phòng ngự cùng giữ bí mật mật độ có thể xưng trên đời vô song Nếu như tổ sư thực lưu lại chấn cung bảo Còn không muốn bại lộ lời nói Quả thật có khả năng đem hắn thả ở trong cơ quan thành Là như thế này đây Tam nữ cũng là nhao nhao gật đầu Mặc môn cơ quan thành Đặt ở trung thổ đại thế giới nhất định chính là một cái truyền kỳ Chính là tập mặc môn cơ quan thuật đại thành từ sáng lập ra môn phái tổ sư lập thành trì, cả tòa thành trì chia làm nội ngoại hai bộ phận. Ngoại thành tỏa là tại mặt đất, là bình thường mẫu dịch đô thị. Từ mặt môn ủy nhiệm người phụ trách quản lý. Còn chân chính mặt môn đệ tử thì là ở vào thành. Cách này nội thành thì là tại ngoại thành trong lòng đất. Nghe nói đủ chừng 18 tám tầng. Mỗi một tầng đều có vô số cơ quan. Hơn nữa càng hướng xuống càng nguy hiểm. Cho dù là hỏa luyện kim đan cảnh võ giả Cũng không dám chân chính xâm nhập cơ quan thành nội bộ Tối đa cũng chỉ có thể ở 10 vị trí đầu tầng tả hữu bồi hồi Trước đó cùng lão cha nói một tiếng A Trần Khuyên địch dừng một chút Từ trong ngực lấy ra thông tín lệnh bài cho Ninh Thiên Cơ phát một cái tin tức Để bảo đảm tiện nghi lão cha có thể nhanh chóng trả lời hắn Trần Khuyên địch quyết định nói chuyện ngữ khí sông một chút Nghĩa phụ Xin hỏi Ninh Tam kiếm là của ngài ngoại hiệu sao giờ này khắc này Tây cương đạo trong thủ phủ Ninh Thiên Cơ Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 22 chương 44 vượt ảnh Ninh Thiên Cơ tâm tình bây giờ vô cùng tệ hại thân làm thuần dương cung trưởng giáo chí tôn Nổi tiếng thiên hạ thái hoa tiên nhân Ninh Thiên Cơ vẫn luôn rất chú trọng mình ở ngoại giới thanh danh cùng nhân vọng Dù sao thuần dương cung đại kiếp về sau Rất nhiều thế lực đều dần dần không đem nó coi ra gì Lúc kia Ninh Thiên Cơ nếu như không đứng ra Ai cũng dám tới dấm lên một cước Trên thực tế cũng chính là Ninh Thiên Cơ không từ thủ đoạn mà tăng lên danh vọng Cuối cùng mới để cho thuần dương cung cùng cố thánh địa vị trí Nhưng là không phải là không có chỗ xấu Vì tăng lên thanh danh nhân vọng Hắn hoặc nhiều hoặc ít đều dùng chút thủ đoạn Mà Ninh Tam kiếm danh hào cũng là ở thời điểm kia đánh đi ra. Bất quá dám như vậy gọi hắn. Phóng nhãn thiên hạ cũng chỉ có cùng là cường giả tối đỉnh số ít mấy người. Cường giả tối đỉnh trở xuống. Ninh thiên cơ vẫn luôn giữ bí mật rất khá. Tối thiểu thuần dương cung bên trong là không có người biết rõ cái này xưng hô. Nhưng là thấy vượt trần khuyên địch cái tiểu tử thối kia là chuyện gì xảy ra hắn. Vì sao biết rõ ninh tam kiếm xưng hô thế này trong chớp nhón này ninh thiên cơ trong lòng suy nghĩ bách chuyển Cuối cùng rất nhanh liền khóa chặt đến trên người một người Đại càn thánh thượng Nếu là biến thành người khác Cho dù là Phật môn phương trưởng huyền không Hoặc là đạo môn thái bình thiên tôn Thậm chí liền xem như Bắc nhung thiên khả hãn Hắn đều muốn rút kiếm giết đến tận cửa đi đòi một lời giải thích Thế nhưng cá nhân hết lần này tới lần khác là đại càn thánh thượng. Cái này ca múa nhạc liền phi thường lúc túng. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ninh Thiên Cơ đánh không lại hắn. Đối với một mực đệ tử trong lòng dựng nên vô địch hình tượng Ninh Thiên Cơ mà nói. Đây quả thực là một cái khó có thể mở miệng to lớn sỉ nhục tức hồn hền phía dưới. Ninh Thiên Cơ trực tiếp quét lên thông tín lệnh bài. Khuyên địch Ngươi gần nhất tốc độ tu luyện không phải rất nhanh nha. Vi Phủ rất thất vọng. Tốt như vậy. Chờ ngươi hồi thuần dương cung về sau. liền đi một chuyến vạn thọ cung. Nơi đó có Vi Phủ lưu lại một quyển cái thí thần tung. Cầm lấy đi hào hảo tu luyện a. Trần Khuyên Địch. Mặc dù tiện nghi lão cha hồi phục tốc độ như hắn dự liệu một giảng nhanh. Nhưng cái này cái thí thần công là cái gì bản thân thân làm thuần dương cung thủ tịch chân truyền. Còn có cái gì là mình không biết chẳng lẽ là tiện nghi lão cha chân chính ác đáy hòm áp chủ bài một trong nghĩa phụ. Bản kia thần công tên gọi là gì a hẳn phải chết không nghi ngờ thần công. Tên này siêu điểm xấu a hồn đảm ninh thiên cơ tiếng cười sang sang từ lệnh bài bên trong truyền ra. Xa xa xa xa xa à. Khuyên địch ngươi cũng đừng quá mức sợ hãi. Chỉ là danh tự dọa người mà thôi. Tuyệt đối sẽ không chết à. Đúng rồi. Kia là cái gì ninh tam kiếm đều là một chút sắp tâm hiểm áp tiểu nhân chỗ tạo ra ngoại hiểu. Ngươi một cách lời không nên tin hô ấy nhưng nói cho ta biết người kia là đại càn à. Nói đến tôn môn bên trong giống như còn có một cách chuyên môn tu luyện hẳn phải chết không nghi ngờ thần công bí cảnh. Ta đã biết ta một chữ cũng sẽ không tin tưởng như vậy cũng tốt. Lệnh bài một bên khác, Ninh Thiên Cơ cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, tu vi cao hơn thế mà cũng dám cùng Nghĩa Phụ ta nói giỡn. Không thu thập được Đại Càn Thánh Thượng ta còn không thu thập được ngươi sao? Dừng một chút, Ninh Thiên Cơ mới lên tiếng lần nữa bất quá lúc này ngữ khí rõ ràng nghiêm túc rất nhiều, khuyên địch ạ. Tựa hồ phát xác được Ninh Thiên Cơ nghiêm túc thái độ, trần khuyên địch cũng thẳng người lưng, Nghĩa Phụ. Nói bạn gái sao ô ấy khổ khổ khổ, không có ý tứ, sai sai. Ninh Thiên Cơ tặng hắng một cái, lời nói xoay chuyển, Trần gia sự tình xử lý thế nào ăn, không có vấn đề. Trần Khuyên Địch gật đầu một cái. Mặc dù còn đang trong thiên lao. Bất quá Trần gia trên dưới ăn được ngủ ngon. Rõ ràng không có nguy hiểm gì. Bất quá nói đến đây. Trần Khuyên Địch liền nghĩ tới trước đó Đại Càn Thánh Thượng cảnh cáo. Do dự một chút sau vẫn là mở miệng nói Cái kia Nghĩa phụ Trước đó Đại Càn Thánh Thượng cùng ta nói qua Ngày tựa hồ Trần Khuyên địch một chữ bất động Đem Đại Càn Thánh Thượng lời nói hoàn toàn thuật lại cho Ninh Thiên Cơ Thuận tiện nhất lên còn có mặt môn mời Cùng cái kia cách gọi là kiện thứ hai chấn cung chi bảo sự tình Mà lệnh bài đối diện biết tất cả Ninh Thiên Cơ thì là lâm vào yên lặng ngắn ngủi Nên nói không hổ là thiên hạ để nhất nhân sao tựa hồ bị hắn xem thấu Lấy lại tinh thần Ninh thiên cơ cười một tiếng Nói Cái kia tiểu nhân hèn hạ vô sỉ nói đến không thể tính đúng Nhưng là không thể tính sai Yên tâm đi Cũng không là chuyện gì xấu Thiên hạ này còn không người có thể giết ta Ta tâm lý nắm chắc So với cái này Ngược lại là mặt môn sự tình càng trọng yếu một điểm Dạng này a Trần Khuyên Địch gật đầu một cái Hắn tự nhiên nhìn ra được ninh thiên cơ là ở nói sang chuyện khác Bất quá bản thân hiện tại tu vi quá yếu Nếu tiện nghi lão cha trong lòng có số Vậy mình cũng chỉ có thể tin tưởng hắn Liên quan tới ta thuần dương cung kiện thứ hai trấn cung chi bảo Ngươi xác thực mau mau đến xem Nhưng một phương diện khác Cẩm y về sự tình ngươi cũng không thể buông xuống. Ấy Trần Khuêng địch kinh ngạc. Cẩm y về loại chuyện này tùy tiện ở trong tông tìm người liền có thể đảm nhiệm A. Ta liền tính. Không cần nói ninh thiên cơ nghĩa chính ngôn tử. Cẩm y về xem như có thể so với lục phiến môn bộ môn. Không có một vị võ đạo tông sư tỏa chấn nói còn nghe được sao mà lúc này thuần dương cung. Võ đạo tông sư phần lớn đều là đã có tuổi thế hệ trước. Thực lực cũng không bằng lục phiến môn Hoàng Thu Sinh. Cho nên ngươi là thích hợp nhất thế nhưng là. Không có cái gì có thể là đây là ta cùng tông môn giao cho ngươi gian khổ nhiệm vụ. Ngươi nhất định phải hoàn thành ninh thiên cơ tử mệnh lệnh để Trần Khuyên Địch Trương kéo xuống đầu. Mà đối phương tựa hồ cũng cảm thấy có chút cường quyền. Mặc dù không có phản tình ý tứ. Nhưng là không thể hoàn toàn ngược lại. Cho nên chỉ chút lát sau. ninh thiên cơ cố ý chậm lại ngữ khí yên tâm đi ta biết ngươi đối loại chuyện này không phải hiểu rất rõ cho nên ta biết đặc biệt điều động một vị trợ thủ tới giúp ngươi trợ thủ đúng a các ngươi còn nhận biết trần khuyên định. có quan hệ cẩm y về sự tình ngươi có thể giao cho nàng đến giải quyết thuận tiện đem nàng cũng cùng một chỗ mang đến mặt môn a Năng lực của nàng đối với ngươi mà nói hẳn là một cách không sai trợ giúp. Cứ như vậy. Ở nàng tới trước đó. Ngươi tạm thời không muốn rời đi kinh thành. Tuyệt địa bí cảnh ta cũng biết rõ. Đó là một tương đối có ý tứ bí cảnh. Hảo hảo sửa sang một chút ngươi ở bên trong cảm ngộ. Đối với ngươi càng tiến một bước sẽ rất có ít lợi. À rồi. Không đợi Trần Khuyên địch lại hồi đáp. ninh thiên cơ liền chủ động kết thúc nói chuyện với nhau chỉ còn lại có trần khuyên địch một người ở trong đó nghi hoặc. đến tột cùng là ai vậy tiện nghi lão cha phái tới giúp mình người cùng lúc đó thuần dương cung bên trong chân truyền phong bên trong trần khuyên địch ngày xưa chỗ ở thủ tịch phong mặc dù trần khuyên địch chính chủ đã thật lâu chưa có trở về nhưng phong bên trong tất cả sự vật nhưng như cũ là ngay ngắn rõ ràng Cũng không có bởi vì không có một ai mà lộ ra hoang phế Mà trên thực tế Phong bên trong nhưng cũng không phải không có một ai Ngày xưa Trần Khuyên địch bế quan mật thất bên trong Hô trầm trọng hít sâu ở trong mật thất vang vọng Mà ở trong mật thất trên bồ đoàn Một đoàn bóng đen ngồi xếp bằng Thấy không rõ khuôn mặt Thấy không rõ dáng người phảng phất vô hình xương mù đồng dạng Mà ở trong xương mù Một khỏa kim đan lại là lấp lói lấy hào quang sáng tỏ Mặc dù không bằng dương trùng đám người khí thế trùng thiên Cũng không có uy lực lớn như vậy Nhưng lại lăng không nhiều hơn mấy phần dược dị Khá <cười> khá kim đan biến mất xương mù thu liếm Cuối cùng xuất hiện ở trên bồ đoàn Thì là một vị giữ lại mái tóc đen dài cung nữ tử Cuối cùng đột phá đến hợp đạo tôn giả Từ luyện thần phản hư đi đến một bước này hoa lâu như vậy. rút cuộc đột phá thở dài. tưởng ảnh không khỏi nghĩ tới trước đó ninh trưởng giáo truyền âm cho hắn ban bố nhiệm vụ. Trần khuyên định sao? Nếu có thể thật sự là không muốn gặp lại hắn A Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 22 chương 45 không có cái gì có thể đánh ngã ta Tây Cương đạo. Ngày thực sự định rời đi sao điện hạ? Phượng tiên có chút hơi khó nhìn trước mắt ô lỗ tư lạp cách nạp. Dừng một chút. Vẫn là kiên định gật đầu nói. Đúng vậy. Ta tiếp xuống có chuyện rất trọng yếu dù sao dựa theo ước định ban đầu. Tiếp qua nửa tháng tả hữu liền đến phiên mình phun. Ô lỗ tư lạp cách nạp chập lưới. Bây giờ doanh phượng tiên ở trong bái hỏa giáo địa vị cũng tính củng cố. Dù sao cho tới 12 hộ pháp thần tôn. Từ bái hỏa giáo chủ, cơ hồ đối với nàng là 100% ủng hộ, mà doanh phượng tiên cũng xác thực không chịu thua kém. Bây giờ vẫn là hợp đạo tôn giả tu vi, ở bái hỏa giáo trong hàng đệ tử được cho đệ nhất. Nhưng hiện nay cách này thế đạo, hợp đạo tôn giả còn chưa đủ a Điện hạ, giáo chủ đã đáp ứng ít ngày nữa về sau liền sẽ lần thứ hai mở ra thánh hỏa trì. Ngày hiện tại chính thức chuyển tu giáo ta nhị nguyên nhất khí chân thần bảo lục Hơn nữa đã có thành tựu Nếu là ở trong thánh hỏa trì tiến hành xen đúc Nắm giữ thánh hỏa lệnh Chí ít có bảy thành hy vọng đột phá đến võ đạo Tông Sư Vì sao không thể lại chờ một đoạn thời gian đây doanh phượng tiên mặt lộ vẻ khó xử Đối với nàng mà nói đột phá võ đạo Tông Sư không thể nghi ngờ cũng là rất có lực hấp dẫn Dù sao nàng cũng không phải là hoàn toàn không chú ý kinh thành sự tình tình Dù sao sư huyên liền ở thượng kinh thành Mà ở tìm hiểu sư huyên tin tức thời điểm Thuận tiện Nàng cũng biết tần thiên hoàng tu Võ đạo tông sư Nếu có thể Doanh phượng tiên xác thực muốn đợi đột phá đến võ đạo tông sư về sau Lại đường đường chính chính tiến về thượng kinh thành Đi gặp bản thân vị tỷ tỷ kia Không thôi được rồi. Vì sao Doanh Phượng Tiên lắc đầu? Chợt nghiêm túc nói ra ô lỗ tư lạc cách nạp. Ngươi cảm thấy ta thực sự có thể ở Thánh Hỏa chỉ mở ra sau liền tấn cấp võ đạo Tông Sư sao đương nhiên? Không. Ta không được. Doanh Phượng Tiên trực tiếp cắt xước ô lỗ tư lạc cách nạp lời nói. gằn từng chữ nói ra. Bây giờ ta mới vừa vặn đột phá hợp đạo Tôn giả. Đối từ thân võ đạo còn chưa đủ rõ ràng, ta không hy vọng hoàn toàn dựa theo nhị nguyên nhất khí chân thần bảo lục hoạch định phương hướng đi. Ngài cũng không hy vọng như thế đi ta hy vọng có thể đi ra thuộc về mình võ đạo chi lộ. Vì thế ta yêu cầu không phải bế quan khổ tu, cũng không phải thánh hỏa trì, mà là ra ngoài du lịch, cùng cường giả giao thủ. Đây mới là võ giả trưởng thành con đường không phải sao ta là thực tình nghĩ như vậy. Ô lỗ tư lạp cách nạp ngài cảm thấy thế nào ngô. Ô lỗ tư lạp cách nạp ngậm miệng lại. Hắn lại làm sao không biết doanh phượng tiên nói đến mới là chính luận. Một cái chân chính võ giả vĩnh viễn không có khả năng đang bế quan bên trong đoàn thành vô địch thiên hạ. Chỉ có chân chính đi đến giang hồ. Đi chiến đấu. Đi vinh lịch. Mới có thể có chân chính đột phá Nhất là đối doanh phượng Tiên giảng này cơ hồ biểu tượng bái hỏa giáo tương lai thiên tri yêu nữ mà nói Càng là như vậy Nếu như chỉ muốn đột phá đến võ đạo tông sư Không muốn phát triển lời nói Cái kia đều có thể đợi ở trong bái hỏa giáo Có thánh hỏa ở Doanh phượng tiên làm sao tu đều có thể tu đến tông sư Nhưng nếu như muốn càng tiến một bước trở thành hỏa luyện kim đan cảnh võ giả liền tuyệt đối không thể dậm chân tại chỗ huống chi có trời mới biết ra ngoài du lịch lời nói doanh phượng tiên có thể hay không tiến bộ càng nhanh đây hắn ô lỗ tư lạc cách nạp năm đó không phải cũng là ở tây vực khiêu chiến vô số cường giả cuối cùng mới trèo lên đỉnh để nhất thần tôn vị trí sao tốt a trầm ngâm sau một hồi lâu ô lỗ tư lạc cách nạp cuối cùng khuất phục Nhưng là hắn lời nói xoay chuyển Đưa ra yêu cầu Ta cũng muốn cùng ngày cùng đi ấy doanh phượng tiên kinh ngạc Vừa mới tạo nên nghiêm túc bầu không khí lập tức biến mất hầu như không còn Gặp phượng ngươi cùng với ta đi Ngươi cùng với ta đi Ta còn thế nào đi tìm sư huyên tình trạng ý thiếp Không được đây là ta yêu cầu duy nhất ô lỗ tư lạp cách nạp nghiêm túc nói ra Điện hạ Ngươi trung quy là giáo ta thánh nữ Mà trung nguyên đối ta bái hỏa giáo một mực không quá hữu hảo Tuyệt đại đa số người cũng đem ta giáo coi là ma giáo Một mình ngài đi ra ngoài ta thật sự là không yên lòng Vốn là ít nhất phải có ba vị hộ pháp thần tôn đi cùng Ngô hoặc có lẽ là Điện hạ cũng muốn ba vị hộ pháp thần tôn cùng đi doanh phượng tiên Nói đùa cái gì một người đã đủ phiền toái Nếu là ba người vậy mình còn thế nào cùng sư huyên tình trạng ý thiếp nha Tốt à ô lỗ tư lạp cách nạp liền từ ngươi bồi ta đi thôi Ô lỗ tư lạp cách nạp gật đầu một cái Xin điện hạ yên tâm Tại hạ chỉ là bảo hộ điện hạ an toàn Sẽ không can thiệp người Đây đương nhiên là đang tán sóc rồi gặp rồi ô lỗ tư lạp cách nạp Tự hỏi cũng là trải qua mưa gió nam nhân Thánh nữ điện hạ cho là nàng điểm tiểu tâm tư kia có thể giấu riêng được hắn đôi này tội nhãn sao không hề nghi ngờ thánh nữ lần này đi ra ngoài nhất định là muốn đi thấy lúc trước cái kia thuần dương cung đến tiểu tử thúi lần này đi theo thánh nữ cùng đi ra. Mục đích quan trọng nhất chính là ngăn cản cái tiểu tử thúi kia đối thánh nữ làm ra cái gì chuyện điên sổ. Dù sao thánh nữ điện hạ lại xinh đẹp, lại thông minh, lại lý trí, thiên phú lại tốt. Tính cách lại tốt, vô luận từ góc độ nào nhìn đều là hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu nữ. Thuần dương cung cách tiểu tử thúi kia thực là vận khí tốt ai nhưng bất kể như thế nào. Tại đột phá hỏa luyện kim đan trước kia, thánh nữ cũng không thể thất thân. Đây là trọng yếu nhất là, cho nên đánh cược để nhất thần tôn danh hào. Tuyệt đối không thể để thánh nữ cùng thuần dương cung cách tiểu tử thúi kia có bất kỳ phi bình thường quan hệ đây là giáo chủ ban bố nhiệm vụ trọng yếu vậy mời điện hạ tranh thủ thời gian chuẩn bị. chúng ta lên đường đi. Ngay tại doanh phượng tiên chuẩn bị rời đi bái hỏa giáo tiến về thượng kinh thành thời điểm. Tây cương đảo một chỗ trong rừng cây nhỏ. Âm ầm một đạo đen nhánh khe hở kèm theo tiếng nổ lớn kéo ra. phảng phất một đạo sâu không thấy đáy môn hộ. Chỉ chốc lát sau Một đám lửa hừng hực lôi cuốn lấy một bóng người từ trong cái khe sông ra Cuối cùng rơi vào trong rừng cây Trực tiếp thiêu hủy chung quanh hơn 10 mét thù một Lưu lại một nắm đen hú to Hô ha ha Rốt cuộc rốt cuộc bản hầu lại đã về rồi không sai trong liệt hỏa hiển lộ ra thân ảnh Rõ ràng là đại danh đỉnh đỉnh an quốc hầu khương hằng hừ hừ hừ Không nghĩ tới a Ta Khương Hằng chính là thiên mệnh chi tử. Làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị thiêu chết tảo hóa viêm mà nói. Bản hầu một chút cũng không cảm thấy đáng tiếc một lần này thi triển chết thay hoàn hồn đại pháp. Mặc dù ném đông hoàng đao. Nhưng lại mượn cơ hội quan sát đến thiên ngoại thiên dị tưởng. Đối tử thân võ đạo có một cái rõ ràng lý giải. Tu Vi càng tiến một bước. Khoảng cách võ đạo tông sư cũng bất quá cách xa một bước. Trọng yếu hơn chính là, bản hầu còn tu thành một môn tuyệt thi thần công chỉ cần bản hầu bất tử. liền có thể trong chiến đấu không ngừng mạnh lên. Tất cả gặp chắc trở cuối cùng chỉ có thể biến thành bản hầu đã đặt chân vì bản hầu trèo lên đỉnh đỉnh phong góp một viên gạch hừ hừ hừ. Bây giờ bản hầu đã thoát thai hoán cốt. Trần tiêm tiêm đám người tuyệt đối không có khả năng lại là bản hầu đối thủ hướng hồ ném đông hoàng đao. bản hầu lại lấy được một kiện thoáng thí thần binh có một mai này nhị nguyên đấu chuyển thần thạc ở bản hầu liền có thể đem thể nội âm dương nhị khí xung hội quán thông tự do chuyển đổi lực lượng hơn nữa nghe nói đây là bái hỏa giáo lưu lạc thần binh đều thời điểm coi đây là thẻ đánh bạc vừa vặn có thể vì thái tử lôi kéo bái hỏa giáo bản hầu quả nhiên là hồng phúc tế thiên ha ha ha ha ha ha bê Hôm nay còn sẽ có canh ba rồi. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 22 chương 46 hệ thống là sẽ không lừa gạt ngươi thượng kinh thành. Đang cùng Ninh Thiên Cơ thương nhỉ xong sau. Hắn lại bắt đầu bế quan hình thức. Một bên tu luyện một bên chờ Ninh Thiên Cơ trong miệng giúp đỡ chạy đến thượng kinh thành. Chỉ là để Trần khuyên địch có chút nóng này là tu luyện của hắn tựa hồ vẫn như cũ kẹp tại bình cảnh kỳ. Sinh tử quan không cách nào đột phá. Không đạo lý A. Ta rõ ràng đã trải qua một lần sinh tử. Vì sao không có cách nào đột phá Trần Khuyên Địch yên lặng cảm ngộ biến hóa trong cơ thể. Xuất phát từ nội tâm nghi hoặc lẩm bẩm. Đương nhiên cũng không phải là không có chút nào tiến bộ. Trên thực tế Trần Khuyên Địch hiện tại liền có thể cảm giác được sức mạnh của bản thân khống chế độ đã nâng cao một bước. Hơn nữa đối với sát tử quyết nắm chắc cũng càng thêm tinh chuẩn. Nhưng vấn đề là vẫn như cũ không thể đột phá. Bất kể là sát tử quyết vẫn là lực lượng nắm vững. Nói đến cùng đều là để Trần Khuyên Địch lấy cảnh giới trước mặt phát huy ra lực lượng mạnh hơn mà thôi. Tăng cường là chiến đấu lực mà không phải cảnh giới. Hiện tại Trần Khuyên Địch vừa nhắm mắt. Liền có thể nhìn thấy một đạo xiềng xích màu đen đem thân thể của hắn một mực vây nhốt. Chính là tầng này vô hình xiềng xích hạn chế hắn lực lượng Sinh tử quan Nếu là có thể khám phá Tâm linh thăng hoa phía dưới chính là một cái chất biến Phía trước nguyên khí quan cùng nguyên thần quan sẽ trở thành thuế biến thôi hóa tệ Đem võ giả sinh mệnh bản chất tiến lên đến một cái cao độ trước đó chưa từng có Đột phá sinh tử quan cùng không đột phá tầm đó cũng có được trinh lệch cực lớn Trên cơ bản Đột phá sinh tử quan sau võ đạo Tông Sư Hoàn toàn có thể lấy một địch nhiều Liền xem như đồng thời đối chiến 3 năm vị võ đạo Tông Sư cũng không nói chơi Điểm này ta ngược lại thật ra cũng thật có tự tin Cảnh giới tạm thời không nói Nhưng trên thực lực ta hẳn là không thể so với sinh tử quan tới kém Dù sao Trần Khuyên địch đột phá phương thức cực kỳ đặc thù. Nhục thân kim đan bản thân liền để Trần Khuyên Địch sinh mệnh lực viến siêu tầm thường võ đạo Tông Sư. Mặc dù không có khả năng đạt tới đột phá sinh tử quan sau thuế biến trình độ. Nhưng là trọn vẹn có nhiều hơn một nửa hiệu quả. Hơn nữa Trần Khuyên Địch đủ loại thủ đoạn điệp ra. Hắn thực lực là không kém cỏi bất luận cái gì võ đạo tôn Sư. Nếu không lúc trước ở Thượng Kinh Thành hắn cũng không có khả năng đánh bại Hoàng Thu Sinh. Nhưng vẫn là câu nói kia thực lực không có nghĩa là cảnh giới, hắn trung quy là không thể đạp phá sinh tử quan. Trọng yếu hơn chính là, nếu như lấy trần khuyên địch bây giờ sinh mệnh nội tình, đạp phá sinh tử quan về sau nghênh đón chất biến, nói không chừng có thể đem hắn lực lượng tiến lên đến một cái tầng thứ hoàn toàn mới. Đến lúc kia, hắn khiêu chiến tam mũi chân hỏa phần thắng cũng sẽ so tầm thường võ đạo Tông sư cao hơn một bậc. Một bước lên trời đáng tiếc là ý nghĩ rất tốt đẹp Hiện thực rất tàn khốc Vì sao chính là không đột phá nổi Trần Khuyên Địch trọng trọng chùy sàn nhà một quyền Chợt hít sâu đè xuống trong lòng phần kia nôn nóng Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút Sinh tử loại vật này Trần Khuyên Địch đã không phải lần đầu tiên thể hội Không bằng nói sớm tại ban đầu hắn liền đã thể nghiệm qua cái gọi là sinh tử Dù sao hắn là chuyển kiếp tới nha Tiếp trước thời điểm hắn liền là tiêu chuẩn chết ngoài ý muốn. Hơn nữa lần này ở bí cảnh bên trong chết đi. Liên tục hai lần. Theo lý thuyết đổi ai cũng nên đối với sinh tử có chút thể ngộ. Nhưng đối trần khuyên địch mà nói. Tử vong không phải liền là hai mắt khép lại mở ra sự tình sao thiên địa lương tâm. Hắn lúc trước xuyên việt thời điểm chính là hai mắt khép lại mở ra. Sau đó trở lại cái thế giới này. Mà ở bí cảnh bên trong cũng là như thế. Liều sau khi chết chỉ cảm thấy ý thức cắt điện. Hai mắt khép lại mở ra. Bản thân liền xuất hiện ở bí cảnh bên ngoài. Nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại. Có hai lần này kinh lịch. Mặc dù mặt ngoài không có gì. Nhưng trên thực tế đã thật sâu ảnh hưởng đến trần khuyên địch sinh mệnh bản năng. Từ đó tạo nên một cách phi thường đáng sợ tình huống. Trần khuyên địch là không sợ chết hoặc có lẽ là Bản thân hắn trong tiềm thức đối tử vong là không có một cách nào rõ ràng khái niệm Từ hắn xuyên Việt đến nay đến nay Duy nhất có thể khiến cho hắn cảm giác được tử vong khái niệm Chỉ sợ liền chỉ có bản thân nhân vật phản diện thân phận Còn có nhân vật chính tồn tại Ngoài ra hắn cơ hồ không sợ hãi ở cơ sở này bên trên Trần Khuyên địch muốn nhìn phá tử vong nhưng thật ra là phi thường khó. Đủ kiểu suy tư về sau, Trần Khuyên địch rốt cuộc từ bỏ loại này cùng mình phi thường không tương xứng phức tạp suy nghĩ. Cách kia à? Hệ thống ngươi có biện pháp gì sao nói thí dụ như tuyên bố cái nhiệm vụ cái gì? Chỉ cần hoàn thành liền có thể để cho ta đột phá cảnh giới. Liền cùng lúc trước hỏi ta đột phá hợp đạo tôn giả thời điểm một dạng. Tích hệ thống nhắc nhở, có thể à, nếu là sớm qua khí chủ cho phép Liền có thể tuyên bố cùng loại nhiệm vụ Liền có thể tuyên bố nếu như khí chủ không đột phá nổi cảnh giới cũng sẽ bị xóa bỏ nhiệm vụ thuộc cách hệ thống này quả nhiên một chút cũng không đáng tin Nhưng là Hệ thống thanh âm không Có ngừng phía dưới Mà là tiếp tục nói Nếu như khí chủ hy vọng đột phá sinh tử quan lời nói Bồn hệ thống ngược lại là có thể cung cấp một cái phi thường hữu hiệu phương án. Trần khuyên địch hai mắt sáng lên, rất là tò mò, a a nói một chút. Mời ghi chủ trước nạp tiền hệ thống tệ, dạng này mới có thể hối đoái hệ thống đặc thù phương án. Trần khuyên địch. Ấm áp nhắc nhở. Trần tiêm tiêm cho Ngài Xuân thu chiến xa nếu là hối đoái thành hệ thống tệ lời nói. Hẳn là như vậy đủ rồi. A hồ là vật kia a. ngươi nói sớm nha vừa mới còn có chút muốn mắng người trần khuyên địch lập tức lộ ra nụ cười sán lạn. kia là cái gì xuân thu chiến xa hắn nắm bắt tới tay về sau liền không có nghiên cứu qua. dù sao hắn cũng không thiếu thần binh. xuân thu chiến xa không lọt nổi mắt xanh của hắn. huống chi so với cái gì chiến xa. hắn càng ra thích dùng nắm đấm. hơn nữa cái này xuân thu chiến xa nghe nói còn là trần tiêm tiêm từ trên tay người khác giành được tiền tiêu của người khác lên tự nhiên là càng không đau lòng rồi cầm đi đi hệ thống tệ hối đoái thành công hắt xì tây cương đảo. chính chủ bị lấy kế hoạch bước kế tiếp khương hằng hung hăng hắt hơi một cái gặp duyệt là ai ở trong tối tính bản hầu và lại không nói khương hằng hành tung ở khí rơi xuân thu chiến xa về sau Hệ thống cũng là phi thường tuân thủ đình đẳng giao dịch quy tắc. Rất nhanh cái kia cái gọi là phương án liền xuất hiện ở Trần khuyên Địch trong ấp. Sinh tử quan đầu tiên điểm trọng yếu nhất chính là để cho người ta cảm nhận được sinh tử tồn tại. Chỉ có cảm nhận được sinh tử nguy cơ mới có thể nghĩ biện pháp đi đột phá, mới có hy vọng đột phá sinh tử quan. bổn hệ thống đề nghị rất đơn giản. Nhìn đến đây, Trần khuyên Địch rốt cuộc kích động. Lập tức nhìn xuống Chỉ cần để ngài cảm nhận được sinh tử nguy cơ là được rồi Mà làm đến điểm này phương pháp tốt nhất Căn cứ bổn hệ thống quan sát Chính là nói cho ngài nhân vật chính tồn tại A Trần khuyên Địch chừng mắt nhìn Nhân vật chính tồn tại mình không phải là đã biết sao Dương Trùng Trần Tiêm Tiêm còn có doanh Phượng Tiên Không phải sao Liên quan tới điểm này ký chủ ở trước đây thật lâu đã từng đem Long Ngạo Thiên cũng coi là một trong những nhân vật chính Trần Khuyên Địch dùng trọn vẹn ba giây Trần Khuyên Địch mới phản ứng được Ca múa nhạc đúng à. còn có một cách Long Ngạo Thiên a hồn đảm gặp vừa quá lâu không thấy được hắn lấy về phần mình đều quên bất quá đó là cách hiểu lầm Hầu hiểu lầm ý của ngươi là Long Ngạo Thiên không phải nhân vật chính dĩ nhiên không phải Không biết vì sao từ trần khuyên địch thị giác tới nghe, luôn cảm thấy hệ thống thanh âm tràn đầy áp ý. Trên thực tế cái này vốn phải là tuyệt mật hạng mục công việc. Từ bổn hệ thống góc độ mà nói là cần phải giữ bí mật. Nhưng bởi vì chiếm được là ký chủ cho phép. Cũng và lại khắc kim một kiện bán đạo binh. Cho nên mới đem phần này tình báo cơ mật nói cho ký chủ a Tuyệt đối không có cái gì không ý tưởng hay rồi. Mau nói kỳ thật a Khẩn trương Trần Khuyên Địch lúc này cũng không có phát hiện. Cùng lúc đầu thời điểm so sánh. Lúc này hệ thống âm thanh thanh âm càng lúc càng giống một con người thực sự. Lạc Tương Tư cũng là một vị nhân vật chính rồi. Lúc trước mở ra cái thứ ba phim tư liệu, nhân vật chính kỳ thật chính là hắn, mà không phải Long Ngạo Thiên Hô. Kinh hỷ hay không ngoài ý muốn hay không á trong chớp nhoáng này Trần Khuyên Địch như rơi băng dày. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 22 chương 48 xin nhờ cho ta thống khoái A là tương tư. Nhưng thật ra là nhân vật chính. Nói thật. Hệ thống báo cho biết sự thật đối Trần Khuyên Địch đã kích muốn so trong tưởng tượng còn lớn hơn. Ở biết rõ chuyện này về sau Trần Khuyên Địch liền trực tiếp lâm vào trong khủng hoảng. Nhân vật chính không, không có khả năng A, ta và tương tư căn bản chính là không oán không cửu. Tương tư muốn giết ta làm sao có thể Mặc dù lạc tương tư chính chủ cũng không rõ ràng Nhưng trên thực tế Trần Khuyên Địch đối lạc tương tư ban đầu độ thiện cảm nhưng thật ra là cao nhất Dù sao ở ban đầu thanh đế thành thời điểm Trần Khuyên Địch trong mắt Trần Tiêm Tiêm vẫn là kẻ thù sống còn Dương Trùng mặc dù tạm thời là hữu hảo trạng thái Nhưng tình cảm vẫn là không quá củng cố Mà doanh phượng tiên khi đó căn bản liền không thế nào thu hút. Lúc kia Trần Khuyên địch tâm tính cũng xa xa không có hiện tại tốt như vậy. Đối trần tiêm tiêm cùng dương trùng tính cảnh giác cũng phải viễn siêu hiện tại. Thường xuyên hai người tùy tiện một động tác liền sẽ để hắn cảm thấy đối phương có phải hay không muốn cùng bản thân cá chết lưới rách. Thời điểm đó hắn nhưng thật ra là phi thường không có cảm giác an toàn. Thẳng đến là tương tư xuất hiện. Ở thanh đế thành thời điểm Tạm không nói lạc tương tư là nghĩ như thế nào Nhưng ở trần khuyên địch xem ra Lạc tương tư nhất định chính là một cái người tốt a lại là giúp mình quản lý thanh đế thành sự vật Lại là giúp mình điều chỉnh thanh đế thành trận pháp Cùng bên ngoài những cái ghia nhân vật chính một chút cũng không một dạng Đối tràn ngập cảm giác nguy cơ trần khuyên địch mà nói Lạc tương tư nhất định chính là trong lòng ốt đảo Đương nhiên theo về sau hắn và Trần Tiêm Tiêm còn có xương trùng quan hệ ấm lại Loại cảm giác này ít nhiều giảm hơi yếu một chút Nhưng Trần Khuyên Địch đối lạc tương tư vẫn là đặc biệt chú ý Nguyên nhân chính là như thế Hắn mới không thể nào tiếp thu được Không thể nào tiếp thu được lạc tương tư là nhân vật chính sự thật Dù sao từ ban đầu Trần Khuyên Địch khái niệm chính là mình là nhân vật phản diện Mà ở trong đầu của hắn công thức bên trong Nhân vật chính luôn luôn cùng nhân vật phản diện đối đầu nhân vật chính luôn luôn giết nhân vật phản diện nhân vật chính luôn luôn giết bản thân. Nói cách khác, chỉ cần là nhân vật chính, không thể nghi ngờ chính là nhắm ngay tính mạng của hắn. Nếu như hệ thống báo cho biết đối tượng là những người khác, cái kia trần khuyên địch tối đa cũng chỉ là có chút khẩn trương. Cho dù là Long Ngạo Thiên, Tần Thiên Hoàng, Thái Tử. Thậm chí là kia là cái gì xương cái gì sắp tới lấy ra hỏa Thiên truy bách luyện sau trần khuyên địch cũng chỉ sẽ mỉm cười. Lông mày đều không động một cái. Chỉ có lạc tương tư là không được. Bởi vì cứ như vậy. Trần khuyên địch liền sẽ không tự chủ được đi hồi ức cùng lạc tương tư nhận biết qua. Trước kia những cái kia hắn thấy tràn ngập hảo ý hành vi. Có thể hay không nhưng thật ra là muốn giết bản thân bản thân có thể hay không từ đầu đến cuối liền không có thấy rõ lạc tương tư người này quan trọng nhất là Ta rốt cuộc đắc tội với nàng ở chỗ nào à, à, à, à, à, à. À, Vấn đề này là trí mạng nhất lúc trước biết được xương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm nhân vật chính thân phận về sau Trần khuyên Địch bởi vì trước đó biết được thân phận của đối phương Và lại đối với mình cùng nhân vật chính ở giữa xung đột có hiểu biết Cho nên trong lòng nắm chắc. Nhưng lạc tương tư không giống nhau mà kệ Trần Khuyên Địch làm sao đào theo trí nhớ của mình. Đều không thể tìm ra cùng lạc tương tư có liên quan tin tức ta lão Trần xa cùng lạc tương tư tổ tông 18 đời đi lên căn bản chính là không có chút nào an oán có thể nói. Ta Khuyên Địch ra đời đến nay càng là chưa từng gặp qua nàng. Lần thứ nhất gặp mặt ngay tại Thanh Đế Thành mà Thanh Đế Thành về sau mình cũng một mực đối với nàng cay sao tốt bất kể làm sao nghĩ là tương tư đều không có xét mình lý do mới đúng ai nhưng là hết lần này tới lần khác nàng lại là nhân vật chính nếu là nhân vật chính. Vậy khẳng định liền muốn giết bản thân hơn nữa kết hợp hệ thống phim tư liệu phát ra thời gian. Trần Khuyên Địch liền phải ra một cái rất khủng bố kết luận. Sẽ không phải tương tư hắn từ ban đầu liền muốn giết chết ta rồi à. Phạm là việc quan hệ nhân vật chính, khuyên địch đầu xoay chuyển đều so trước kia nhanh hơn nhiều. Cửa phòng dị động dọa đến trần khuyên địch trực tiếp từ trên bộ đoàn nhảy dựng lên. Mà sau đó ở cửa phòng chỗ bóng tối. Một bóng người phi túc vọt vào phòng. Lộ ra nguyệt quang. Trần khuyên địch tự nhiên thấy rõ bộ dáng của đối phương. Lạc tương tư rõ ràng là muốn kêu sợ hãi đi ra trường hợp, Trần Khuyên Địch lại vi diệu ngẩn người. Bởi vì cùng bình thường không giống nhau. Vốn dĩ một mực đen tóc chói lại lạc tương tư lúc này đã buông lỏng ra tóc dài. Chạm vai tóc dài khe hở ở giữa lộ ra cả lâm nguyệt quang. Chiếu chiếu ra lạc tương tư cái kia ửng đỏ khôn mặt. Bộ dáng kia từ Trần Quyên Địch góc độ đến xem thật sự là phi thường vi diệu. Nói cách khác. vô cùng đáng yêu sư huyên bỗng nhiên một cách ngẩng đầu trần Huyên địch cấp cốc lấy lại tinh thần âm điệu không tự chủ được nâng lên tròn vẹn tám độ nửa có có chuyện gì a sao thì thật cũng không có chuyện gì lạc tương tư đệm lên mũi chân nhẹ nhàng xoay tròn chắp tay sau lưng sau lưng có vẻ hơi quấn bách có chút khẩn trương nhưng cuối cùng vẫn là dũng cảm ngẩng đầu lên Nhìn xem Trần Khuyên địch gằn từng chữ nói ra Trước đó Trùng nhi sư muội đem tiểu yêu tồn tại nói cho sư huyên Tiêm tiêm sư muội cũng đem mình phủ đồ tháp nói cho sư huyên Các nàng đối sư huyên đều làm được 100% thẳng thắn A à. à Nhìn xem như vậy các nàng Ta cảm thấy ta cũng không thể trầm mặt như vậy đi xuống Ấy không thể trầm mặt có ý tứ gì chẳng lẽ nói rốt cuộc nhìn không được muốn xuống tay với ta đừng a chúc ta không có thù oán a kỳ thật sư huyên ta là thuần dương chi thể ngài có biết rằng trần khuyên địch vô ý thức mở miệng a thuần dương chi thể đó là vật gì ta trần khuyên địch cần biết không thấy trần khuyên địch hoàn toàn không có bất kỳ cải biến vẫn như cũ như thường ngày như vậy biểu lộ ngữ khí lạc tương tư như chút được gánh nặng đồng sản nhẹ nhàng thở ra Ngữ khí cũng nhẹ nhàng không ít. Kỳ thật dựa theo ta ấn tượng, sư huyên biết rõ ta là thuần dương chi thể về sau, không phải là vẻ mặt như thế cùng ngữ khí a a vậy ta phải nên làm như thế nào lúc trước? Sư huyên biết rõ ta là thuần dương chi thể thời điểm, thế nhưng là không chút lưu tình muốn tiêu diệt ta, chiếm lấy ta thuần dương chi thể loại kia bị đào. Tâm thống khổ ta đến bây giờ còn ấn tượng như mới. Trần Khuyên Địch. Ta không phải ta không có ngươi đừng nói mò a ta Trần Khuyên Địch cho tới bây giờ chưa từng làm tàn nhẫn như vậy. Sự tình a dưới bóng đêm lạc tương tư cũng không có phát sát được Trần Khuyên Địch kịch liệt dao động. Chỉ là lộ ra hoài niệm thần sắc. Nhẹ nhàng nói. Khi đó ta đối sư Huyên thật là vô cùng oán hận. Nhìn thấy sư Huyên lần đầu tiên liền hận không giết được ngươi. Bây giờ nghĩ lại một lần. Thật sự là có ý tứ. Muốn giết ta rất có ý tứ sao Trần Khuyên địch núp ở góc tường cảm thấy rất sợ hãi. Giờ khắc này hắn tinh tưởng cảm nhận được sinh tử quan tồn tại cùng sinh tử khủng bố rừng một chút. Lạc tương tư bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Sư Huyên có chút nghe không hiểu à. Kỳ thật cũng không quan hệ, ta nói cho Sư Huyên tốt rồi, đây cũng là ta bí mật lớn nhất. tuy nhiên có thể có chút nói mơ giữa ban ngày nhưng là sư huyên ta nhưng thật ra là người trùng sinh hô hai người thành ầm ầm trong chớp nhoáng này lạc tương tư thanh âm phảng phất một đạo thiểm điện xẹp qua trần huyên địch não hải Giống như thể hồ quán đỉnh đồng dạng để trần khuyên địch rốt cuộc tỉnh ngộ lại đúng a không sai người trùng sinh cách này không phải cũng là nhân vật chính mô bản một trong sao cách này có thể giải thích vì sao lạc tương tư từ ban đầu liền muốn tiêu diệt chính mình nguyên nhân nói như vậy. Nàng lần này đêm hôm vui khoắt tới tìm ta. Chẳng lẽ là đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị có thể xử lý ta nói thí dụ như hướng gian phòng làm cái gì có thể cho bản thân võ công hoàn toàn biến mất trí mạng độc dược. Lại hoặc là từ thanh đế thành bắt đầu liền đối ta hạ độc mãn tính Cho tới hôm nay mới thôi rốt cuộc phải bộc phát Cũng có thể là nàng đã võ đạo tông sư Có nắm chắc giết bản thân Tốt tỉnh táo suy tính một chút a, Lạc tương tư là nhân vật chính Lạc tương tư muốn giết bản thân đêm hôm khuya thoát gạt người khác chui vào gian phòng của mình chuẩn bị kỹ càng Nhân vật chính chuẩn bị kỹ càng nhân vật phản diện hẳn phải chết không nghi ngờ ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Muộn, trần khuyên địch nằm ở trên giường. Hai tay trùng điệp đặt ở ngực. ngữ khí thần thánh mà trống giống xin nhờ. Cho ta một cái thống khoái a Lạc tương tư ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 22 chương 49 sinh tử quan phá đến tột cùng là trải qua dạng gì suy nghĩ mà kín. Mới có thể trở thành cái dạng này lạc tương tư ngốc ngạc mà nhìn xem trên giường nhắm hai mắt. Một bộ thúc thủ chịu trói bộ dáng trần khuyên địch. Cũng không biết nghĩ tới điều gì. Sắc mặt bỗng nhiên trở nên đỏ bừng. Chỉ cảm thấy cả khuôn mặt đều ở phát nhiệt. Sư huyên sẽ không phải. Ngô làm sao có thể suy nghĩ nhiều suy nghĩ nhiều lạc tương tư vội vàng điên cuồng lắc đầu. Đem tâm bên trong những cái kia ý nghĩ tà áp đuổi ra ngoài. sư huynh kỳ thật cũng không phải chuyện ghê gớm gì trần khuyên địch không phải chuyện ghê gớm gì hô cũng đúng đối nhân vật chính mà nói bản thân thân làm nhân vật phản diện vẫn là ở loại này nhân vật chính còn không có trở thành đỉnh phong liền chết đi nhân vật phản diện xác thực không phải chuyện ghê gớm gì a nói đến nếu như mình không hoàn thành cái kia hệ thống nhiệm vụ lời nói Nói không chừng còn có thể sống đến 3 năm về sau á. Ăn như vậy xem xét, bản thân sở dĩ lại ở đêm nay liền bị lạc tương tư tìm tới cửa tiêu diệt. Không tất cả đều là hệ thống sai sao hệ thống. Sư huyên là Trần Khuyên địch vô ý thức mở to mắt đáp. Chỉ thấy lạc tương tư không biết lúc nào chạy tới bên giường. Hai tay chống đỡ lấy mép giường. Dưới ánh trăng bộ dáng để Trần Khuyên địch căn bản rời không ra ánh mắt. Hai mắt càng là nhìn chằm chằm Trần Khuyên Địch. Mang theo một loại nào đó để cho hắn tim đập nhanh tình cảm. Đây là muốn đồng thủ giết ta sao không thể không thừa nhận. Một người một khi chui vào ngõ cụt Sẽ rất khó trở về. Bây giờ Trần Khuyên Địch đầy trong đầu đều là lạc tương tư rốt cuộc sẽ có phương pháp gì tới giết bản thân. Nhưng tiềm thức phía dưới hắn lại hoàn toàn không có bất kỳ ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Hoặc là dứt khoát ý niệm trốn chạy Sư huyên Ta vừa mới sống lại thời điểm Kỳ thật ta đối với ngươi thật là tràn ngập oán hận Ngươi bây giờ có lẽ không biết Nhưng ta trùng sinh trước cái kia thời điểm Sư huyên ngươi thực tốt quá phận Đối ta vừa đánh vừa mắng Còn phế tu vi của ta Thực Thực để cho ta phi thường thống khổ Nhìn xem sắc mặt hoàng hốt là tương tư Trần khuyên địch ma xui ruột khiến đồng dạng. Đột nhiên đưa tay vỗ vỗ lạc tương tư bả vai. Không có chuyện gì. Đều đi qua. Lạc tương tư. Thấy lạc tương tư đột nhiên ngẩng đầu ngốc trẻ mà nhìn mình. Trần khuyên địch lập tức liền lấy lại tinh thần. Phát hiện mình đến rốt cuộc đã làm cái gì hành vi về sau. Toàn bộ người đều cứng ngắc lại. song con bê tùy tiện liền chụp nhân vật chính bả vai vậy cái kia. Không có ý tứ, ta không phải cố ý. Lạc tương tư tại sao không nói chuyện ai như vậy thì ngơ ngác nhìn ta rất để cho người ta khẩn trương sư huyên. Trần huyên địch âm điệu kéo cao quãng tám nửa. Ờ, ở, ở ngươi thật cùng trước kia không đồng giảng đây. Thậm chí để cho ta hoài nghi ta có phải hay không còn đang cùng một cái thế giới bên trong. Nói không chừng biến động không phải thời gian, mà là thế giới đây. dạng này thực để cho ta rất cảm khái sư huynh sư huynh lạc tương tư một bên thấp giọng thì thào một bên chậm rãi đưa tay đặt ở trần khuyên địch gương mặt bên trên cái sau thì là động cũng không dám động một cái tương tư sư muội sư huynh ta cũng đem mình bí mật lớn nhất nói cho ngươi biết a a cho nên ngươi cũng cần phải trả lời ta một vấn đề nói muộn mặc kệ vấn đề gì Nếu như có thể giữ được tính mạng lời nói ta đều sẽ trả lời cho ngươi xem phải nói thế nào ta cũng là thuần dương cung thủ tịch chân truyền. Không có ta không biết vấn đề đáp án. Ngươi có người thích sao Trần Khuyên Địch? Quá vượt dị. Ta ngay cả vấn đề đều không hiểu rõ. Đây là quan hệ đến ta vấn đề sinh tử sao hầu. Chăm chú nhìn Trần Khuyên Địch bộ mặt biểu tình biến hóa là tương tư khẽ thở dài một cái. Nhỏ giọng miếu trách móc. Có đôi khi thực thay trùng nhi sư muội còn có tiêm tiêm sư muội cảm thấy lo lắng á. ăn ta và phượng tiên tỷ cũng sống vậy là được. Ngươi nói cái gì không có cái gì hừ lạc tương tư phồng lên miệng tức giận nói ra. Đây, Trần Khuyên Địch nháy nháy mắt mặc dù không biết làm sao nhưng mình cái này là còn sống cái kia. Ngươi không giết ta vừa dứt lời. Hỏi ra cái vấn đề này Trần Khuyên Địch liền hận không thể một bàn tay ở trên mặt của mình. Gặp vượt người ta rõ ràng đều không ý định động thủ. Bản thân dấn theo một câu làm gì vạn nhất nàng hào hứng cùng một chỗ. Đột nhiên có dự định tiêu diệt mình. Vậy coi như là thiên cổ kỳ oan. giết sư huyên đối mặt trí tâm trần khuyên địch. Lạc tương tư lại một lần nữa cảm giác được sau khi sống lại sư huyên cùng trùng sinh trước khác biệt. Nên nói là ngốc không ít, vẫn là ngay thẳng không ít đây. ta vì cái gì muốn giết sư huyên đây ấy sư huyên đem ta từ thanh đế thành mang ra ngoài không có cùng kiếp trước một giảng mưu đoạt ta thuần dương chi thể còn để cho ta ở trong thuần dương cung tu hành còn một đường bảo vệ ta tu hành có thể nói đối ta ăn trọng như núi mà hơn nữa ta khụ khụ nói tóm lại ta vì cái gì muốn giết sư huyên a giờ khắc này trần khuyên địch rốt cuộc phản ứng lại Bản thân tựa hồ là hiểu lầm thứ gì? Ai? Vốn dĩ lời nói còn có thể làm tiếp chút gì? Bất quá vừa mới đưa đi trùng nhi sư muội cùng tiêm tiêm sư muội Thật sự là không có ý tứ. Lạc tương tư thở dài. Vậy ta liền đi trước rồi sư huyên. Liền đi đương nhiên. Chẳng lẽ sư huyên muốn cho ta lưu lại lạc tương tư quay đầu? Khóe miệng lộ ra một vẻ ý cười. Hai mắt lại ẩn hàm mong đợi nhìn xem Trần Khuyên Địch. Đây lưu lại Trần Khuyên Địch thừa nhận. Tâm hắn động trong nháy mắt. Đây cũng là không có biện pháp. a hắn nói thế nào cũng là nam nhân ạ nhưng là không được mặc dù tâm động nhưng là không được hít sâu một hơi. Trần Khuyên Địch tiếp tục nói. Ngươi thật không phải là tới giết ta đúng không nhưng là nguyên nhân đây là bởi vì ta bảo vệ thanh đế thành hay là cái khác cái gì. Sư Huyên ngươi nói cái gì à? Lạc tương tư nhếu nhếu mày. Chợt nói. Ta căn bản cũng không có giết sư huyên tất yếu à. Thật là. Có lúc thực không biết sư huyên đến cùng đang suy nghĩ gì đấy. Lạc tương tư thất vọng thở dài. Chợt đưa ngón trỏ ra khe khẽ gõ một cái trần khuyên địch cách chán. Đi rồi. Một lần này chỉ là không muốn bại bởi tiêm tiêm sư muội cùng trùng nhi sư muội mà thôi. Lần sau. Lần sau liền sẽ không như thế đơn giản. Quay người, lạc tương tư lập tức quát lấy đỏ rực khuôn mặt nhỏ rời đi. Kỳ thật cái gì đều là mượn cớ. Nếu như có thể mà nói. Nàng cũng muốn dứt khoát càng tiến một bước. Nhưng thật sự là quá thẹn thùng. Mây đen gió lớn, vạn nhất sư huyên đại phát. Nàng còn chưa chuẩn bị xong a lần sau lần sau sau khi chuẩn bị xong nhất định sẽ trở lại nhìn xem là tương tư bóng lưng rời đi Trần Khuyên định lâm vào thật sâu trong trầm tư Ta đây tính còn sống từ nhân vật chính trong tay mặc dù là nhân vật chính Mặc dù ta là nhân vật phản diện Nhưng ta vẫn là để nhân vật chính từ bỏ giết ta cái này cái này Rõ ràng là nhân vật chính Theo lý mà nói mình ở nhân vật chính trước mặt hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ mới đúng. Cho đến nay vô luận là Trần Tiêm Tiêm vẫn là Dương Trùng. Bản thân đều là mượn nhờ thời gian còn chưa tới cơ hội. Kéo cao độ thiện cảm đến gia tăng tương lai may mắn còn sống sót tỷ lệ. Nhưng chỉ có lạc tương tư không giống nhau. Nàng rõ ràng đều tìm tới mình, dựa theo nội dung cốt truyện mà nói rõ ràng đều muốn giết mình. Vì sao từ bỏ bởi vì ta giữa ta và nàng tốt đẹp quan hệ sao đây có phải hay không là mang ý nghĩa Chỉ cần mình tiếp tục như vậy xuống dưới Nhân vật chính uy hiếp Liền không tồn tại nữa trong chớp nhoáng này Trần Khuyên Địch trong lòng nhân vật chính tất sát nhân vật phản diện quan niệm Hồng mất Tùy theo hồng mất Còn có chói buộc ở Trần Khuyên Địch trên người từng đảo sinh tử tỏa liên Đêm đó Trần khuyên địch phá sinh tử quan. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 22 chương 50 hệ thống phấn nổ sinh tử quan vật này là rất phức tạp. Nghiêm ngặt giá trị mà nói. Không có khả năng thực để võ giả đi chết một lần. Sinh tử quan trên thực tế là để võ giả cảm nhận được tử vong mang đến sợ hãi. Sau đó đem vượt qua. Cách này vượt qua sợ hãi nhìn như đơn giản trên thực tế muốn làm đến lại phi thường khó. cũng không phải là nhất thời huyết khí dâng lên khắc phục sợ hãi cũng kỳ như trong phàm nhân cũng có những cái kia ở thời khắc mấu chốt tình nguyện hy sinh tính mình cũng muốn làm thành mố sự tình người nhưng tuyệt đại đa số cũng chỉ là nhất thời huyết khí dâng lên là xung động biểu hiện cũng phi chân chính khắc phục giữa sinh tử sợ hãi đương nhiên cũng có bộ phận là ôm trong ngực chân chính súng khí nguyện ý trực diện tử vong người Nhưng dạng này vẫn như cũ không đủ lấy đột phá sinh tử quan. Chỉ có dũng khí là không đủ đủ. Sinh tử quan cần chính là vượt qua. Vượt qua giữa sinh tử sợ hãi. Cần có không phải dũng khí. Vô luận là nhất thời xung động dũng khí. Vẫn là nghĩ sâu tính ký sau dũng khí. Đều là không được. Chỉ có tìm tới phương pháp. Tin tưởng mình có thể chinh phục tử vong. Nói cách khác. Chính là để võ giả thành lập một loại niềm tin. Một loại dù cho đối mặt cái chết cũng có lòng tin cùng đối kháng, hơn nữa đem chinh phục niềm tin. Cửa này vô cùng huyền ảo. Từng cái võ giả dựng nên tín niệm phương thức cũng khác nhau. Hơn nữa niềm tin thành lập về sau cũng rất dễ dàng sụp đổ. Nếu là bị người tìm tới nhược điểm, kích phá loại này tín niệm mà nói, võ giả bản thân cũng sẽ rơi xuống sinh tử quan. trừ phi có thể nhờ vào đó đột phá hỏa luyện kim đan nhưng nếu muốn đột phá hỏa luyện kim đan lại nhất định phải đột phá sinh tử quan cái này tạo thành một cái vòng lặp vô hạn cũng để cho hỏa luyện kim đan độ khó lập tức tăng lên rất nhiều mà trần khuyên địch tình huống ở rất nhiều võ giả bên trong lại là đặc thù bên trong đặc thù trần khuyên địch trong tiềm thức là không sợ chết cho nên hắn động một chút lại bắt đầu liều mạng Nhưng đây cũng không có nghĩa là hắn thực không sợ chết Mà là bởi vì hắn không có một cách nào bình thường sinh từ quan niệm Nhưng cũng có ngoại lệ Kia liền là nhân vật chính tồn tại Bởi vì biết rõ bản thân là nhân vật phản diện Nhất định bị nhân vật chính giết chết Cho nên có thể đủ kích thích trần khuyên địch Để cho hắn ý thức được tử vong Chỉ có nhân vật chính mà thôi Mà chuyện đêm nay chính là như thế Làm trần khuyên địch biết được lạc tương tư người trùng sinh nhân vật chính thân phận về sau. Sinh tử quan niệm bị một hơi thích hoạt. Kết quả lại phát hiện lạc tương tư bởi vì lúc trước cùng chính mình quan hệ. Cuối cùng không có giết bản thân. Để cho hắn đối nhân vật chính tất xác nhân vật phản diện khái niệm sinh ra to lớn nghi vấn. Đến cuối cùng quan niệm của hắn phát sinh biến hóa. Coi như là nhân vật chính. Chỉ cần thành lập được đầy đủ độ thiện cảm. Liên sẽ không giết bản thân Dương Trùng Trần Tiêm Tiêm Doanh Phượng Tiên Lạc Tương Tư Hẳn là cũng sẽ không giết mình Thậm chí thành lập được độ thiện cảm hiện tại Bản thân thậm chí có thể lấy bốn cách nhân vật chính đùi Cho dù là có nhân vật chính xuất thế Ta bên này còn có bốn cách đây ở triệt để minh bạc điểm này về sau Trần Khuyên Địch một cách tự nhiên khắc phục từ nhân vật chính đưa tới duy nhất sinh tử sợ hãi Mà nếu như nhân vật chính đều không giết mình vậy ta thì sợ gì hừ hừ hừ, hệ thống A, ngươi biết không? Một cái nhân vật phản diện là có cực hạn. Ta ở ngắn ngủi trong đời học được một sự kiện. Càng là ôm trong ngực đối nhân vật chính sợ hãi. Càng nghĩ tránh khỏi chết vong. Lại càng sẽ nghênh đón bị giết kết cục. Trừ phi có thể vượt qua đối nhân vật chính sợ hãi. cho nên hệ thống ta đã không sợ nhân vật chính rồi không sợ nhân vật chính rồi sinh tử quan phá từng đạo từng đảo vô hình xiềng xích ở trần khuyên địch trên thân phá toái, phản phất kiềm chế thật lâu núi lửa đồng dạng trần khuyên địch toàn thân đông cũng bắt đầu bạo phát tính tăng trưởng, nhưng ở đạt tới cách nào đó cực điểm về sau bùng nổ đông ngược lại bắt đầu hướng bên trong áp xúc. trước kia bạch sắc đông dần dần chuyển biến nhan sắc. chất lượng cải biến đã dẫn phát bề ngoài cải biến một sợi điểm sáng màu vàng ấm ở trần khuyên địch trong đan điền hiện lên sau đó cấp tốc mở rộng đến toàn thân rốt cuộc nồng nặc đông từ trần khuyên địch thể nổi tràn ra hóa thành một đảo hư ảnh thân ảnh xuất hiện ở phía sau hắn ngày xưa trần khuyên địch vừa mới ngưng luyện ra huyền ý thời điểm liền đã từng hiện ra dạng này hư ảnh nhưng lúc kia hắn lực lượng còn rất nhỏ yếu Ngưng ghét xa cuối cùng chỉ là hư ảo Nhưng là bây giờ Trần Khuyên địch quyền ý chân chính đạt đến đại thành cảnh giới Bởi vậy ngưng ghét ra huyền ý quang ảnh Chân thực đến phản phất một con người thực sự Thân mang hắc sắc võ bào Khuôn mặt cùng Trần Khuyên địch cơ hồ giống như đúc Vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó Trung quanh thiên địa đều đang chấn động uy hệ thống thấy được sao ta rốt cuộc đột phá sinh tử quan ngươi cho tin tức thật đúng là đưa đến tác dụng không tệ a hệ thống ta còn tưởng rằng ngươi chỉ có thể mấy người đây Không nghĩ tới thế mà thực tạo nên tác dụng hệ thống Trần Khuyên Địch chừng mắt nhìn ăn hệ thống nghe được ta nói chuyện sao tích Hệ thống nhắc nhở Ký chủ cái này cặn bã nam Trần Khuyên Địch Hoa tâm đại cổ cải thuần xương máy vùi đất mọc mấy cái cánh quái nhân Hù chúc mừng ký chủ, giải tỏa trở lên bốn cái thành tựu. Cái này có gì tốt chúc mừng A Trần Khuyên địch vẻ mặt ca múa nhạc sống to. Gần nhất hắn bắt đầu không hiểu rõ hệ thống. ra hỏa này chuyện gì xảy ra á? Đột nhiên bộ giảng này nhục mạ mình. Bản thân trêu ai dẻo ai. Mà đổi thành một bên thật không nghĩ tới hệ thống cũng là lòng tràn đầy biệt phước Gặp dưỡng này cũng bao nhiêu lần nhưng phàm là người bình thường. Đã sớm hẳn là bị bản thân đưa đến thiên hạ để nhất đại phản phái con đường bên trên Hơn nữa từ đó ở nhân vật phản diện trên đường nhất kỳ tuyệt Trần mới đúng kết quả Cách này Trần khuyên địch từ lúc sớm nhất ra hỏa này hoàn toàn không có một chút phản kháng Nhân vật chính ý nghĩ hắn chẳng lẽ liền không có một chút ngã mệnh do ngã bất do thiên mệnh ta do ta không do trời ý chí sao Nhưng là càng làm cho hệ thống khó chịu là Rõ ràng đều là làm loạn hành vi Kết quả không hiểu ra sao nhận được nhân vật chính hào cảm hơn nữa rõ ràng là cách đại phản phái. Kết quả lại cùng bốn vị nhân vật chính quan hệ tốt đến để hệ thống hâm mộ. Không đúng là để hệ thống tức giận trình độ. Lúc sớm nhất hệ thống vẫn chỉ là cơ giới sửa chữa Trần Khuyên Địch nhân vật phản diện con đường. Kết quả theo Trần Khuyên Địch khắc kim càng ngày càng nhiều. Tình cảm của nó cũng càng ngày càng mãnh liệt. Bởi vậy mà thành thì là một loại cực độ bất mãn. Đây cũng quá phạm quy mà ngay mới vừa rồi. Loại này bất mãn suốt cuộc theo lạc tương tư rời đi mà bạo phát có tích hệ thống nhắc nhở. Nhiệm vụ chính tuyến tuyên bố một khi nói nhiệm vụ tên. Hỏa luyện kim đan. Nội dung nhiệm vụ. Mời khí chủ trong 3 tháng đột phá hỏa luyện kim đan. thuận tiện nhấp lên. Hỏa luyện kim đan cảnh giới kỳ thật phi thường khó khăn. Vẹn vẹn sinh tử quan còn chưa đủ. Lấy ký chủ năng lực bây giờ. Khiêu chiến tam vị chân hỏa lời nói còn sống khả năng vẫn như cũ chỉ có 10%. Nhiệm vụ ban thưởng không. Nhiệm vụ trừng phạt đời này đều sẽ không có nữ nhân duyên. Trần Khuyên Địch. Đây là cái gì thấy vượt nhiệm vụ A ta còn là lần đầu tiên thấy không ban thưởng. Trừng phạt là độc thân cả đời đây cũng quá hố cha uy hệ thống ngươi làm cái gì A tích. Hệ thống nhắc nhở. Đây là ký chủ sai. Lỗi của ta không sai. Về sau ký chủ có thể tùy thời xem xét bản thân đột phá hỏa luyện kim đan tỷ lệ thành công bổn hệ thống muốn nghỉ ngơi. Trần khuyên địch nghỉ ngơi cách đồ chơi này lại còn muốn nghỉ ngơi sao? Nhàn biến xoay ta rốt cuộc đã làm sai điều gì à, ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 22 chương 51 vừa ảnh đến cầm y vệ phủ nha? Chính là chỗ này sao? Từ truyền tống trận đi ra. tưởng ảnh hơi hỏi thăm một phen. Đã tìm được cẩm y về bây giờ phủ vị trí. Đương nhiên nàng lúc này đã dịch dung trở về nam tử trung niên bộ dáng. Dù sao mình phái nữ thân phận thế nhưng là cái bí mật. Nhất là ở sự tình lần trước phát sinh sau. Càng không thể tùy tiện bại lộ. Còn tốt nhà ta có một bộ gián điệp đời đời truyền lại dịch dung thuật xuyên qua mấy con phố. Đi tới phủ nha cửa ra vào về sau. Phụ ảnh liền dùng truyền tin lệnh bài hướng Trần Khuyên địch bên cạnh gửi tin tức. Chợt lặng lặng chờ đợi. Chỉ chốc lát sau. Hai cao nhất thấp ba bóng người liền từ phủ nha bên trong thoát ra. Lấy thế xét đánh không kịp bưng tay vọt tới phụ ảnh trước mặt. Không thể không thừa nhận phụ ảnh có chút bị đối phương nghe được. Dương Trùng. Trần Tiêm Tiêm. Lạc Tương Tư. Ba người này dự ảnh đều không xa là gì. Dù sao lúc trước cũng đều biết. Nhưng vấn đề là khi đó các nàng mới cái gì tu vi nhất là Dương Trùng. Viêm hán uốc lần kia dự ảnh ngay tại hiện trường. Thời điểm đó nàng mới vừa vặn đi vào tiên thiên. Luyện tinh hóa khí tu vi đối dự ảnh mà nói căn bản không tính là gì. Nhưng bây giờ chỉ trước mắt. Từ ảnh thật vất vả đột phá hợp đạo tôn giả. kết quả dương trùng thế mà cũng hợp đạo tôn giả trước sau vẫn chưa tới hai năm a đây chính là cái gọi là thiên tài sao vượng ảnh khắc sâu cảm nhận được hai bên ở giữa trinh lịch gặp qua mấy vị mấy vị đại nhân trên bản chất mà nói vượng ảnh là trần khuyên địch lúc trước tù binh tới xuất phát từ thân phần xấu hổ vượng ảnh dừng một chút chỉ là dùng nhất cung kính xưng hô mà đổi thành một bên cái gì a là vượng ảnh ngươi a Ta còn tưởng rằng là thuần dương cung hồ sư tỷ sư mũi đây. Ngoại trừ trầm mặc không nói lạc tương tư, Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm đều dối dít lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng. a, ảnh gật đầu một cái, ở trong lòng nghĩ đến, xem ra Tiêm Tiêm Đại Nhân cùng Dương Trùng Đại. Nhân vẫn là giống như trước đây ta thích Trần Khuyên Địch đây. Ý niệm tới đây. Ừ, ảnh nhưng trong lòng thì bỗng nhiên hiện lên trước đó trần khuyên địch đối với mình thổ lộ hình ảnh. Vội vàng lắc đầu. Đoan chính thần sắc nói. <cười> Ta lần này là phụng tông chủ mệnh lệnh. Đến giúp đỡ kiến thiết cẩm y vệ. Thời gian cấp bách. Không biết gió có quan hệ cẩm y vệ công văn. À. Công văn đều ở thư phòng bên kia. Bất quá vượt ảnh ngươi không cần đi gặp một lần sư huyên sao Trần Tiêm Tiêm vẻ mặt ôn hòa nói ra. Một bên khác, Dương Trùng cũng là khuôn mặt ý cười, đúng vậy a đại ca ca sáng nay giống như xuất quan đây. Mặc dù vượt ảnh chính chủ không có tự giác. Nhưng vì thật Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm đối vì sư huyên này bên cạnh nam tính nhân vật độ thiện cảm là rất cao. Muốn vì sao? nếu như sư huyên một bên đều là sư tỷ xinh đẹp cùng sư muội mà nói vậy liền là vấn đề lớn a trên thực tế lần này chính là như thế mới thành lập trong cầm y về có không ít đầu cơ gia hỏa ở phủ nha bên trong an bài một đống lớn xinh đẹp khêu gợi nữ thư ký mỹ vì danh là vì cho mới đến đảm nhiệm tổng chỉ huy sứ đại nhân nhanh chóng nắm vững cầm y về cung cấp một điểm tiểu tiểu trợ giúp Về sau dương trùng đám người ở trước mặt Trần Khuyên Địch lớn gió thổi bên tay Đem cái kia nỉnh hót ra hỏa cho sáng trước đến Nam Man trồng khoai Tây đi Mà cái kia một phiếu nữ thư ký Thì là bị các nàng gạt Trần Khuyên Địch Đưa đến ngày xưa Thanh Đế thành nữ bộc đoàn bên trong Tiếp nhận trong sáng quân sự hóa quản lý cùng huấn luyện Chính là có loại này vết xe đổ ở Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm mới có thể đối Trần Khuyên Địch bên cạnh nam tính nhân vật ôm lấy rất cao hào cảm. Thậm chí các nàng còn có chút hoài niệm lúc trước long ngạo thiên. Bất quá đối với dường ảnh mà nói. Tình huống liền hoàn toàn khác biệt. khu thủ trọng trọng tặng hắn một cái. tưởng ảnh lời nói xoay chuyển, Vẫn là thôi đi. Công sự quan trọng hơn nếu có thể. tưởng ảnh bây giờ còn không quá muốn thấy Trần Khuyên Địch. Mặc dù nàng bây giờ là nam tử trung niên bộ dáng, Nhưng nghe nói Trần Khuyên địch hiện tại tu vi cực cao. Vạn nhất bị hắn nhìn ra bản thân dịch dung thuật. Nhận ra mình chính là trước đó bị hắn thổ lộ người. Vậy coi như xong con bê. Dạng này a, Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm gật đầu một cái cũng không nói gì. Vậy ta dẫn ngươi đi thư phòng a. Kỳ thật trong khoảng thời gian này sư Hương bế quan. những cái kia công văn chúng ta cũng hơi chỗ sửa lại một chút bất quá cùng thanh đế thành lúc thời gian khác biệt cẩm y về tổ chức cơ cấu không quá thích hợp chúng ta út ta minh bạch phượng ảnh gật đầu một cái thanh đế thành cùng cẩm y về đương nhiên không giống nhau một cách là biên cương trọng trấn hoàn toàn tiến hành quân sự hóa huấn luyện mà đổi thành một cách là hàm đóng gián điệp thích khách giang hồ phong môi Còn có nhiều cái lĩnh vực Tương ngộ đối phức tạp không ít Đây cũng là tôn chủ đại nhân để cho ta tới lý do Xin nhờ ngài Cẩm y vệ đã bắt đầu vận tác thuần dương cung phái người đến đây lục phiến môn bên trong Buông xuống một vị bộ đầu đưa lên tư liệu Hoàng thu sinh lộ ra một nụ cười khổ Cũng được cẩm y vệ liền cẩm y vệ a Cùng lúc sớm nhất so sánh Bây giờ Hoàng Thu sinh thần Thái Bình Hòa không ít, còn lâu mới có được mới bắt đầu trí tuệ vững vàng cùng tâm cơ lòng dạ bộ dáng. Nhưng cái này cũng không ý nghĩa hắn liền bị Trần Khuyên địch đánh sụt. Trên thực tế hắn hôm qua chiếm được Đại Càn Thánh Thượng Triều Kiến. Dĩ nhiên minh bạch một cách đạo lý. Hạng người gì làm dạng đó sự tỉnh. Cho tới nay, Hoàng Thu sinh đều tận sức tại như thế nào vì Đại Càn Hoàng Triều kéo dài quốc phúc. Vì thế ở tiêu thành thời điểm tính toán bái hỏa giáo Tính toán thuần dương cung Lại tính toán đại Chu dư nghiệt Nhưng lần này tính toán cuối cùng lại là rơi vào khoảng không chỗ Theo dự đoán tung phái đại chiến cuối cùng vẫn là không có đánh lên Mà ngăn lại tất cả những thứ này cũng bất quá là một người mà thôi Thái hoa tiên nhân minh thiên Cợt, Vị này cường giả tối đỉnh ngày xưa tòa trấn Tây Cương Đạo Vì bái hỏa giáo đỡ được tất cả áp lực Trực tiếp để Hoàng Thu Sinh tính toán thành không Ngược lại xấu thuần dương cung Một chút thu hoạt đều không có Hơn nữa bị Trần Khuyên Địch đánh bại Hoàng Thu Sinh rốt cuộc hiểu rõ Không phải tính toán của hắn có vấn đề Cuối cùng chân chính có vấn đề là Loại này tính toán Hắn liền không nên đi làm Một cái võ đạo tông sư Lấy cái gì đi tính toán bái hỏa giáo. Đi tính toán thuần dương cung hồi tưởng một chút. Lúc ấy thực sự là bị làm cho hôn mê đầu ấp. Có chút không biết tự lượng sức mình. Lục phiến môn lưng tựa đại càn triều đình ở Trung Nguyên uy danh hiển hách đến mức hoàng thu sinh chính mình cũng có chút quen. Bất quá kinh lịch một lần bại trận, hắn cũng tỉnh ngộ lại. truyền lệnh xuống. Tận lực không nên cùng cầm y về xung đột. Nếu là có xung đột, liền lui nhường một bước a Trong khoảng thời gian này ta cần bế quan. Phân phó về sau. Hoàng thu sinh bàn tay một phen. Một cái ngọc chất hộp nhỏ liền xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Mà ở trong hộp thì là một mai mực mà kim sắc đan. tỳ kiếp đan thánh thượng thế mà từ trong quốc khố đem vật này giao cho ta. Trung quy là ta càn rỡ. Phía trước hoàng thu sinh đối đại càn thánh thượng thành lập cẩm y về sự tình rất có bất mãn Thậm chí ở thủ hạ tâm phúc trước mặt còn ở trước mặt án chỉ qua phần này bất mãn Bây giờ nghĩ đến thật sự là hổ thẹn không thôi Thánh thượng bất kể hiềm khích lúc trước cũng chỉ có lấy cái chết tương báo Thở dài, hoàng thu sinh ngửa đầu đem tỷ kiếp đan một ngụm nuốt vào Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 22 chương 52 ngày không nên hối hận A bế oan trong mật thất. Hệ thống uy, hệ thống tích nghe không được. Ta nhớ không lầm. Ta hẳn còn có hai nhiệm vụ không có kết toán ban thưởng A trần khuyên địch gắn từng chữ nói ra. Đặc biệt dùng nghiêm túc ngữ khí để diễn tả ra thái độ của mình. Trên thực tế lúc sớm nhất hắn căn bản liền không có nhớ tới còn có nhiệm vụ ban thưởng chuyện này. Dù sao trước kia thời điểm hệ thống đều sẽ tự động kết toán ban thưởng Sau đó chủ động phát cho bản thân Căn bản không cần hắn quan tâm Nhưng là lần này Bởi vì hệ thống nháo biến xoay sự tình Hắn đặc biệt nhớ lại mình một chút suốt cuộc xảy ra vấn đề ở đâu Sau đó hắn liền phát hiện Mẹ nó lúc trước Tây Cương đạo Trung cực trí tôn viên rút thưởng ta còn không có dùng còn có cái kia cái gì Tham gia bí cảnh nhiệm vụ thành công hoàng kim cơm trứng chiên. Ngươi chỉ phát đặt một cái miễn trừ 5 năm nguy cơ ban thưởng A. Một chút thực chất tính cái gì cũng không có ta hẳn không có nhớ lầm A hệ thống. Phun bị phát hiện đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao hệ thống cũng là muốn đúng cơm nha nói đến cùng. Mỗi lần phát thưởng cho đối hệ thống năng lượng đều là một loại không nhỏ tiêu hao. huống hồ trần khuyên địch hiện tại cũng trưởng thành. Tự nhiên là có thể tiết kiệm là tỉnh. Hơn nữa dù sao Trần Khuyên Địch cũng không nhớ ra được. Cho nên hệ thống cũng liền cố ý thẻ ở trong đó không có nói cho hắn. Ai muốn hắn thế mà kịp phản ứng bất quá không quan hệ. ngươi có trương lương kỹ. Ta từng có tường bậc thang ghi chủ thật muốn nhận lấy ban thưởng sao. Ngày không nên hối hận nha. Trần Khuyên Địch tức giận nói ra. Đương nhiên nhận lấy ban thưởng loại chuyện tốt này ai sẽ hối hận ác tích. Hệ thống nhắc nhở. Ngày ban thưởng hoàng kim cơm trứng chiên đã cấp cho. Mời ở hệ thống không gian kiểm tra và nhận. Ấm áp nhắc nhở. Hoàng kim cơm trứng chiên chính là ngày xưa thực thần đạo tôn vì đột phá hỏa luyện kim đan. Tốn sức tâm cơ mới nghiên cứu ra một đạo thuốc. Bởi vì nguyên vật liệu dùng trứng kim ô nguyên nhân. Sau khi ăn xong có thể hữu hiệu đề cao đối tam vị chân hỏa năng lực chống cự Căn cứ hệ thống tính toán Ăn xong về sau Trần khuyên địch vẻ mặt kinh hỷ ta liền có thể đột phá hỏa luyện kim đan Ký chủ ở tam vị chân hỏa sống sót tỷ lệ liền có thể tăng lên tới 20% 20% vẫn là quá nguy hiểm A liền 10% tăng lên Lúc trước thực thần đạo tôn làm sao dựa vào cái đồ chơi này đột phá hỏa luyện kim đan đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hệ thống thanh âm vẫn như cũ bình thản, lúc trước thực thần đạo tôn ăn 200 phần hoàng kim cơm trứng chiên. Trần khuyên địch. Đó cũng không có biện pháp. Thở dài. Trần khuyên địch từ hệ thống không gian bên trong lấy ra hoàng kim cơm trứng chiên. Không thể không thừa nhận cái này cái gọi là thực thần đạo tôn thuốc xác thực thật sự có tài. Hoàng kim cơm trứng chiên không hổ kỳ xanh. Vừa lấy ra. Toàn bộ trong mật thất mùi thơm xông vào mũi. Hơn nữa cơm trứng chiên bản thân càng là giống như một cái lò lửa lớn. Đang không ngừng tới phía ngoài tản ra bốc hơi sóng nhiệt. Quan trọng nhất là. Cái này cơm trứng chiên biết phát sáng a có câu nói rất hay biết phát sáng xử lý đều là tốt xử lý trầm ngâm chốc lát về sau. Trần Khuyên địch đem cơm trứng chiên chia hai phần. Sau đó bản thân lang thôn hổ yết đã ăn xong cái kia một nửa cơm trứng chiên. Sau đó đem còn dư lại một nửa thu hồi hệ thống trong không gian. Chợt ngồi xuống bắt đầu điều tức luyện hóa. Vào miệng cơm trứng chiên lấy trần khuyên địch dạ dày làm điểm xuất phát. Giống như một đám lửa hừng hực trong nháy mắt liền quét sạch toàn thân của hắn. Rèn luyện trên người của hắn mỗi một khối cơ thịt. Mỗi một cây gân kinh mạch. Nhưng vốn nên là thống khổ rèn luyện. Trần khuyên định lúc này lại hoàn toàn không cảm giác được. Đầy trong đầu đều là cơm trứng chiên vị đạo. Ngày xưa thực thần đạo tôn trước hết học nhưng thật ra là luyện đan. Nhưng con đường tu luyện gian nan hiểm trở. Đau đớn là chuyện khó tránh khỏi. Nhất là tam mũi chân hỏa thiêu đốt thống khổ. Cho nên hắn đặc biệt mở ra thực thần chi đạo. Lấy thuốc thay thế đan dược. Đáng tiếc võ giả ít có học làm đồ ăn Cuối cùng phần này đạo thống vẫn là thất truyền Hô Hệ thống vừa dứt lời Trần Khuyên Địch liền bỗng nhiên phun ra một ngụm bạch khí Khí bên trong có ánh lửa du tẩu Mang theo nồng nặng xương cương ý tứ Thật là lợi hại Cách đồ chơi này chỉ là nửa bát cơm Trần Khuyên Địch liền rõ ràng cảm nhận được bản thân vốn cũng Đã đến cực hạn nhục thân kim đan lại có biên độ nhỏ tiến bộ cơ hồ là theo bản năng trần khuyên địch nhìn về phía hệ thống không gian bên trong mặt khác nửa bát bất quá chợt lắc đầu còn dư lại vẫn là lưu cho dương trùng các nàng a dù sao lại ăn nửa bát cũng không cách nào để cho mình đột phá đến hỏa luyện kim đan không bằng lưu cho các nhân vật chính tốt rồi Bất quá còn có một cái A hệ thống cái kia trung cực trí tôn viên giúp thưởng hử ngươi đừng mơ tưởng lừa gạt qua chỉ chốc lát sau. Hệ thống thanh âm lần thứ hai vang lên. Ký chủ muốn bắt đầu rút thưởng sao đương nhiên ta cảnh cáo ngươi A. Đều nói là trung cực trí tôn viên giúp thưởng. Đừng cho rút ra cái gì tạp vật đến. Không đến bản tuyệt thế thần công hoặc là siêu cấp đạo binh. Ta thế nhưng là không nhận chứng xin yên tâm. bổn hệ thống nhất hướng là già trẻ không gạt. Bắt đầu giúp thường vừa dứt lời. Hệ thống liền dùng nàng dùng bán nam bán nữ máy móc thanh âm lẩm bẩm. Tích lưu tích lưu tích tích lưu. Cái kia. Đây là đang ngô phỏng bàn quay lớn thanh âm sao hỏng bếp. Có chút đáng yêu. Ngô Trần Khuyên địch bỗng nhiên lắc đầu đem ý niệm trong lòng ra não hải. Mà gần như đồng thời. Giúp thường kết thúc. chúc mừng ký chủ rút được một kiện đạo binh trần khuyên địch ca múa nhạc ta vừa mới nói đùa a thế mà thực rút được một kiện đạo binh phải biết đạo binh cũng không phải thần binh là chân chính sừng sững ở binh khí đỉnh phong tồn tại là chuyên môn vì tiên thiên phía trên võ giả chuẩn bị trong đó cũng chia làm hạ trung thượng tam phẩm phân biệt đối ứng võ đạo tông sư hỏa luyện kim đan kích toái mệnh tinh ba cái cảnh giới Có thể thấy được hắn giá trị độ cao Cũng tỉ như Trần Khuyên Địch trong tay xích tiêu kiếm Chính là thượng phẩm đạo binh Chỉ bất quá thân làm người sử dụng Trần Khuyên Địch thực lực không cao Hơn nữa khí linh bản thân rơi vào trạng thái ngủ say Cho nên chỉ có thể phát huy ra võ đạo tông sư cảnh giới sức chiến đấu Nếu không Trần Khuyên Địch đánh lấy kiếm liền sám đi cùng hỏa luyện kim đan quyết đấu là cấp vật sĩ đạo binh trung phẩm ba ba cha ngươi tôn tử phát Trần Khuyên địch lập tức lâm vào mừng rỡ bên trong. Mà hệ thống cũng là tiếp tục nói: "Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được đạo binh lưu ly cái ấm áp nhắc nhở. Chúc ngày may mắn." Đông Hải thang tốc. Một gốc phù tang thần thụ ở vào thang tốc trung ương. Từ hai khỏa cây dâu giúp đỡ lẫn nhau mà thành. Cành lá bên trên kim sắc hỏa diễm cháy hừng hực, Trên đỉnh cây một vòng vòng sáng ung dung xoay tròn. Phổ chiếu thiên hạ. Từ thang tốc đi lên nhìn. Cái kia vòng sáng liền phản phất trên trời hai mặt trời. Mang theo uy nghiêm bất khả xâm phạm. Thang tốc chi chủ chính là kim mã nhất tộc tộc trưởng càng là đông hải tiến tâm lừng lấy cường giả. Mà lúc này thang tốc chi chủ đang hưởng dùng cơm tối của hắn. Ngày xưa thang tốc chi chủ đột phá hỏa luyện kim đan thời điểm bị tam mũi chân hỏa tổn thương bản nguyên. Vẫn không có hồi phục. Vì giải quyết vấn đề này. Hắn hao hết trăm cây nhìn đắng mới đến ngày xưa thực thần đạo tôn lưu lại một phần thực đơn. Sau đó thật vất vả mới góp nhặt vật liệu. Luyện chế được một phần hoàng kim cơm trứng chiên mà khi hắn đang chuẩn bị muốn dùng phần này thuốc. Từ đó thoát khỏi thương thí. Đi đến nhân sinh đỉnh phong thời điểm, hoàng kim cơm trứng chiên không thấy hai mắt khép lại mở ra. cay bao lớn cơm trứng chiên cứ như vậy không thấy thang tốc chi chủ, mà gần như đồng thời. Vừa mới trở về vô sinh đạo yêu nguyệt nhìn xem có chút bối rối vô sinh đạo tổng đàn. Lập tức chộp tới một cái giáo chúng, khá là bất mãn dò hỏi. Làm sao chuyện cư nhiên như thế bối rối bẩm báo thánh nữ xảy ra chuyện lớn giáo trúng hoàng hết sức. Sắc mặt tràn đầy kinh hoàng ngay mới vừa rồi. Trong giáo cung phụng thánh vật lưu ly cách mất tích cái này quan hệ đến giáo ta đại ghế thánh mấu đã nổi trận lôi đình. Muốn tra rõ chuyện này yêu nguyệt. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 22 ngoại chuyện phụ tử nói chuyện thái tử đông cung. Xem như trong hoàng cung vì đời sau người thừa kế chuẩn bị chỗ ở. Đông Cung bản thân không chỉ có riêng là một tòa cung điện, mà là một cái cung điện khu kiến trúc, đã bao hàm vườn hoa, dược viên, hồ nước, thậm chí nuôi các lộ giá thú bãi săn. Ngoài ra còn có đại đại tiểu tiểu một đám quan viên. Những quan viên này đều là thái tử ở Đông Cung phù hợp. Tương lai nếu như thái tử đăng cơ, vậy những quan viên này chính là thái tử thành viên nòng cốt. Đây cũng là trải qua triều lịch đại quy củ, Tránh khỏi thái tử ở lúc vừa mới lên ngôi tình cảnh xấu hổ. Không có thần tử có thể dùng. Cái gọi là nhất triều thiên tử nhất triều thần chính là như thế. Mà ở dạng này thiết trí to lớn thái tử đông cung nhưng thật ra là cũng không rảnh dối địa phương. Có lẽ rất xa hoa nhưng không có một chỗ địa phương là vô dụng. Điểm này ở các triều đại đổi thay trong Đông Cung đều là giống nhau, chỉ có thế hệ này khác biệt. Thế hệ này Thái tử Đông Cung. Bởi vì Thái tử mãnh liệt yêu cầu. Đặc biệt phá hủy một chỗ cung điện. Dành ra một cách như vậy đất trống. Hơn nữa thiết trí số lớn trận pháp tiến hành bảo hộ cùng che lấp. Trừ bỏ Thái tử chính chủ bên ngoài. Cơ hồ không có người biết rõ chỗ đất trống bên trong rốt cuộc có gì trong cung ngoài cung cũng có lời đồn. Nói khối kia đất trống chính là thái tử bồi dưỡng tư binh. Tùy thời muốn tạo phản chứng cứ. Trong đó một chút đầu cơ ngôn quan còn từng trải qua coi đây là lấy cớ xâm thái tử một quyển. Bất quá không biết vì sao. Đại Càn Thánh Thượng đối với cái này lại là nắm lấy hoàn toàn sung túng thái độ. Thậm chí căn bản cũng không có hỏi thăm ý tứ. Mà những cái kia đầu cơ ngôn quan. Ngày thứ hai liền bị thái tử tìm tới cửa. Đưa đến Bắc Nhung đi án sát thiên khả hãn. Đương nhiên trong đó đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều là một đi không trở lại. Lần kia sự kiện về sau, liền không còn có người dám cùng thái tử nhấc lên cái kia một chỗ đất chống sự tình. Tuyển bạc kết thúc về sau. Thái tử không có cùng tần thiên hoàng đám người câu thông. Cũng không có đi gặp những người khác. Mà là yên lặng quay trở về Đông Cung. Rõ ràng lần này tranh đoạt cầm y về tổng chỉ huy sứ kế hoạch hoàn toàn thất bại. Thái tử cũng không có lộ ra kinh sợ thần sắc. Ngược lại lộ ra mười phần bình tĩnh. Bản cung muốn đều chuẩn bị xong chưa lưu cần cung kính thấp tiến tới góp mặt. Đụng phải một cây hoa lam. Bên trong lấy nếm thơm. Tiền chôn theo người chết. Hoa quà. Giấy vàng các loại một hệ liệt quốc tế vật phẩm. Chuẩn bị xong. Điện hạ. Ăn, lui ra đi, không muốn đi theo. Lưu cần phức tạp liếc qua thái tử. Chợt cung dính thấp lui xuống. Thân làm thái tử cẩn thận. Hắn đương nhiên biết rõ thái tử hôm nay muốn làm cái gì. Cho nên hắn cái gì cũng sẽ không nhiều lời. Dẫn theo lắng hoa thái tử hít sâu một hơi, Chợt rời đi tầm cung, hướng về trong đông cung đất trống đi đến. Hắn là nhìn xem người. Hương nhị. Lại thất bại. Ta biết lần này tuyển bạc cho dù là phụ hoàng đều ở trong bóng tối giúp ta. Vốn phải là mười phần chắc chín. Nhưng cuối cùng vẫn bị thất bại. Bị thuần dương cung người lấy mất cầm y về tổng chỉ huy sứ. Có lẽ ta là thật không có cái kia vấn đỉnh thiên hạ mệnh a Xin lỗi. Hàng năm tới thời điểm đều nói năm tiếp theo mình nhất định sẽ người khoác long bào tới gặp ngươi. Kết quả mỗi một năm đều nuốt lời. Ta có phải là rất vô dụng hay không một bên thấp giọng thì thảo thái tử vừa đi vào đất trống. Chính là. Mảnh đất trống này. Là thái tử cố ý khai khẩn ra mộ địa. Mai táng ở chỗ này nữ tử. Tin tưởng toàn bộ đại càn bên trong nhớ người chỉ sợ cũng đã trải qua không có A dù sao đối bọn hắn mà nói. Nàng chỉ bất quá là của mình nhân sinh bên trong khách qua đường mà thôi. Khi còn sống vô cùng tôn quý. Đã chết đi vậy liền không đáng một đồng. Lý Hương Vân. Đã qua đời Thái tử Phi. Ngày xưa Tần Gia muốn tác hợp Tần Thiên Hoàng trở thành Thái tử Phi. Kỳ thật lúc kia đối với cái này biểu thị rõ ràng không la không chỉ là Tần Thiên Hoàng. Thái tử cũng là cực lực phản đối. Nếu không phải như thế. Dù là Tần Thiên Hoàng lại thế nào cường ngạnh. Chỉ sợ cuối cùng vẫn là sẽ bị đưa vào Thái tử trong Đông Cung. Xuyên qua trọng trọng trận pháp, thái tử cứ như vậy yên lặng đi vào đất trống, nhìn về phía trung ương mộ bia. Trong chớp nhón này thái tử sắc mặt lập tức cứng ngắc lại. Bởi vì ngay tại trung ương đất trống thái tử phi trước mộ bia thế mà đứng thẳng một cái bóng. Đó là một đạo thái tử tuyệt đối sẽ không nhận lầm thân ảnh. Thái tử kinh sợ âm thanh ở trong đất trống vang vọng. Mà đại càn thánh thượng lại không có trả lời. Mà là hướng về phía trên bia mộ hương Chắp tay tỏ vẻ tôn kính về sau Lúc này mới xoay người lại Minh Lại đến cho nàng dân hương sao ngươi tới nơi này làm gì đại càn thánh thượng nhìn xem hiếm thấy đối với mình biểu tình lộ vẻ giận dữ thái tử Lộ ra một tia có nhiều thú vị thần sắc Chấm đến cho chấm nhi tử nữ nhân dân hương Thân là cha cái này không là đương nhiên sự tình. Không bằng nói đã nhiều năm như vậy. Ngươi đều chưa từng có sự định để chấm bồi ngươi tới sao nói năng bậy bạ ngươi căn bản là không có tư cách tới nơi này thái tử cơ hồ là điên cuồng mà giận dữ hết. Ở cách này đặc thù một ngày. Hắn vốn hẳn nên cứ như vậy lặng lặng mà ngồi ở chỗ này. Bồi hương nhi độ qua cả ngày. Kết quả lại vẫn cứ gặp gỡ ở nơi này nhất không muốn gặp người kia lúc trước bản thân quỳ gối vì ương cung phía trước. chỉ vì cho Hương Nhi cầu một phần duyên thọ linh dược kết quả hắn nhưng căn bản thở chuyện cho tới bây giờ còn tới dâng Hương vực nào dối trá a đại càn thánh thượng không có cái lại cũng không có giải thích chính là lặng lặng nhìn xem Thái tử chợt lắc đầu nói thật ngươi thực không thích hợp trở thành một hoàng đế so với ngươi lão nhị khả năng còn muốn còn có tư chất một chút chấm anh minh một đời, ngươi làm sao lại không kế thừa chút ưu điểm đây thái tử toàn thân run rẩy, hận không thể trực tiếp xông lên đi cho cách này trong lòng mình làm cả một đời bóng tối nam nhân một trăm trùy. nhìn rõ ràng tức giận đến muốn chết. biết rất rõ ràng chấm không có khả năng giết ngươi, nhưng ngươi liền cùng liên động tay súng khí đều không có, hỗn chứng ngươi im miệng, cho ta rút cuộc. Thái tử hơi hơi hướng về phía trước đè thấp thân hình. Tựa hổ muốn sông lên đi đại càn thánh thượng lông mày nhớn lên. Ăn hắn lại rút về. Được được rồi được rồi là chấm quá miễn cứng ngươi. Đại càn thánh thượng thở dài chấm thời gian không nhiều cho nên liền nói ngắn gọn tốt rồi. Ngươi muốn nói cái gì đương nhiên là ngôi vị hoàng đế thuộc sở hữu. Thái tử. Không để ý đến khiếp sợ thái tử. Đại Càn Thánh Thượng trực tiếp nơi đó nói ra. Ngươi cảm thấy cách này Đại Càn như thế nào? Có Phụ Hoàng ở tự nhiên là vững như thành đồng vách sắt. Nếu là chấm không có ở đây đây Đại Càn Thánh Thượng tiếp tục nói. Nếu là chấm không có ở đây. Cái kia Đại Càn liền không còn là ngày xưa uy áp Trung Nguyên Đế Quốc. Đạo Phật Hai Mạch. Mời Đại Thánh Địa. Cách này Trung Nguyên Thiên Hạ ít nhất phải bị Tông Phái giới cùng thế ra phân đi một nửa. Nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp. Không bằng nói vừa vặn. Vừa vặn không sai đại càn thánh thượng cười cười. Nếu là quá lớn quốc gia. Ngươi điểm này bé nhỏ bản lĩnh cũng không chấn áp được a. Đại càn thánh thượng ý trong lời nói lại quá là rõ ràng. Cái này đế quốc. Nhất định là muốn bị thái tử kế thừa ngươi như vậy chấn kinh làm gì. Chấm như không muốn để cho ngươi kế thừa cái này đế quốc. Cần gì phải để ngươi làm thái tử Chuyện cho tới bây giờ nói không có cái gì dùng Thái tử quật cường nói ra Nhìn xem hắn bộ dáng Đại càn thánh thượng lại là ngây ngốc chốc lát Chợt mỉm cười Kỳ thật ngươi rất sống chấm Lại rất không sống chấm Ngươi đến cùng muốn thế nào hôm nay ta không muốn quản những cái kia việt vặt." Ra ngoài thái tử chỉ chỉ đất trống bên ngoài Hắn không muốn ở Hương Nhi trước phần mộ thảo luận những chuyện này. Tốt a Đại Càn Thánh Thượng quyết đoán gật gật đầu, xoay người liền muốn rời đi, bất quá lại rời đi trước. Chấm biết rõ. Ngươi gần nhất lại đang nghĩ lấy tạo phản sự tình. Đây là chuyện tốt. Tận ngươi có khả năng đi chuẩn bị đi. Không nên để cho chấm thất vọng. Cáo tớ ngươi một chuyện a Ngươi nhìn trước mắt thiên hạ này. xuất thân hoàng thất dòng chính. ngày xưa các huyên để tỉ muội còn có một cái còn sống sao một câu nói đơn giản, thái tử lại phản phất từ thanh âm bên trong người thấy núi thay biển máu đồng sàng hôi thối, trở về hảo hảo chỉnh lý mình một chút trạng thái, sau 3 tháng đến vì ương cung thấy chấm, lưu lại câu nói sau cùng đại càn thánh thượng liền biến mất ở đất trống, ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 22 mươi chương một trung nguyên để nhất sát nhân cuồng liền kết luận mà nói. cần khuyên địch lúc này là thật hỏa dù sao lần này cẩm y về tổng chỉ huy sứ tuyển bạc là đại càn triều đình cử hành mà phóng nhãn toàn bộ trung thổ đại thế giới đại càn triều đình đều là lực ảnh hưởng rộng rãi nhất thế lực trải rộng toàn bộ trung nguyên truyền lại tin tức cũng là nhanh nhất điểm này cho dù là đạo phật hai mạc đều làm không được mà cẩm y về tân nhiệm tổng chỉ huy sứ một cách như vậy thiên đại chức vị Đại Càn Triều Đình tự nhiên cũng không có khả năng giữ kín không nói ra. Không ra ba ngày tin tức này liền truyền khắp toàn bộ Trung Nguyên. Mỗi một đảo, mỗi một tòa thành trì, chỉ cần ở Đại Càn thành trì thể chế bên trong, đều có thể thu đến có quan hệ trần khuyên địch tin tức. Cái này cũng là vì thuận tiện cẩm y về tương lai hành động. Nhưng cùng lúc cái này cũng đưa đến một cái vấn đề vô cùng nghiêm túc. Có quan hệ trần khuyên địch xuất đạo tới nay nhiều phương diện kinh lịch tư liệu cũng theo đó truyền khắp toàn bộ trung nguyên. Tỷ như ngày xưa ở Nam Man Thanh Đế thành giết địch trăm vạn. Ở Tiêu Thành chém giết võ đạo Tông Sư. Ở ung Châu đạo bởi vì Tam Anh hội hội chủ ở nhà mình trước cửa vung ngâm đi tiểu liền diệt đối phương cả nhà. Còn có ở Tây Cương đạo bởi vì Nhật Nguyệt Hồ cản con đường của hắn. Thế là diệt toàn bộ Nhật Nguyệt Hồ. dạng như vậy tin tức bay đầy trời. lần đầu còn có ở tiêu thành trí đấu nhiều mặt thế lực, ở tây cương đạo đoán chúng triều đình mưu tính diệu kế phá đại chu tàn dư âm mưu. nghe nói ở bí cảnh bên trong càng là bày mưu nghĩ kế quyết thắng thiên lý, để những cường giả khác tự giết lẫn nhau, mình thì là minh tu sản đạo ám độ trần thương. lúc này mới thu được chiến thắng. Chứng cứ chính là lúc trước bí cảnh bên trong người thắng rõ ràng là một con mèo. Cuối cùng lại rơi ở Trần Khuyên địch trên thân. Căn cứ sau đó khảo sát. Con mèo kia rất có thể là Trần Khuyên địch yêu sủng. Mà Trần Khuyên địch bản thân đã sớm rút lui. Đây là hạng gì áp độc tâm tư dùng bản thân chủ động rút lui đến tê liệt địch nhân. Kết quả lại dùng một cái yêu sủng ngư ông đắc lợi. Nhất định chính là đáng sợ trọng yếu hơn chính là một trận này thao tác xuống dưới. Căn bản cũng không có người nhớ ký Trần Khuyên Địch tồn tại. Vô luận là tứ đại thánh địa. Vẫn là đạo Phật hai mạch. Đều không có Trần Khuyên Địch ký ức. Nói như vậy chỉ có hai loại khả năng. Để nhất, Trần Khuyên Địch một người đánh tất cả mọi người, còn đánh thắng cái này dĩ nhiên là chuyện không thể nào. Để nhị. Cho nên chỉ có loại thứ hai khả năng Trần Khuyên Địch là dùng mưu kế của mình mới đoạt được thắng lợi mặc dù cũng có người nói Trần Khuyên Địch dạng này thắng mà không vẻ vang gì. Nhưng người giang hồ ai sẽ để ý loại chuyện này. Kẻ thắng làm vua mới là vĩnh hằng không đổi chủ đề. Cho nên đến cuối cùng Trần Khuyên Địch trí kế vô song danh hào cũng đánh ra ngoài. Vốn dĩ chỉ là đang rất nhiều đại tôn môn còn có chung tiểu thế lực bên trong lưu truyền danh hào. Bị như vậy một trận tuyển bạc trực tiếp tuyên truyền đến toàn bộ trung thổ đại thế giới. Dân gian thậm chí có người viết tiểu thuyết chuyên môn đem Trần Khuyên Địch cố sự trở thành chuyên môn sách. Trước sau phân trước sau phân 108 hồi giải thích. Có thơ làm chứng thuần dương chân truyền bát phương Trần Thị nhất tục tốt binh sĩ. Khuyên Địch diệu kế an thiên hạ. Trung Nguyên để nhất sát nhân cuồng này cũng cái gì cùng cái gì đó biết được tin tức này sau cầm y về phủ giữa đường truyền ra một tiếng thê thảm rên gì. Cứ như vậy trọn vẹn sau một tháng. Lỗ diệu cùng vị kia hỏa luyện kim đan cảnh mặt môn trưởng lão lần thứ hai thượng môn. Trần Đại Nhân. Cùng lần trước khác biệt. Lần này lỗ diệu khí tức rõ ràng có thêm vài phần cải biến. Nhiễm nhiên đã đột phá hợp đạo tôn giả gông cùng xiềng xích. Đạt đến võ đạo tông sư cảnh giới. Bất quá thái độ cung kính lại là không có thay đổi. Mà phía sau hắn mặt môn lão nhân thì là khá là kinh ngạc nhìn xem Trần khuyên Địch. Lấy hắn tu vi tự nhiên có thể phát sát được Trần khuyên Địch tu vi biến hóa. Ngốc ngạc một lát sau. Mặt môn lão nhân thở dài. Trần Tiểu hữu quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Thuần dương cung khí vẫn chính long a Tiền bối quá khen rồi. Trần khuyên địch đối mặt môn lão nhân vẫn là rất cung kính. Mặc dù đột phá sinh tử quan. Nhưng nếu muốn khiêu chiến hỏa luyện kim đan đối với hắn mà nói vẫn là không có khả năng. Thật giống như lỗ diệu tôn kính hắn đồng dạng. Hắn cũng nhất định phải tôn kính mặt môn lão nhân. Đây là trên thực lực chinh lệ đưa đến tất nhiên kết quả. Trên thực tế đến tiên thiên cảnh về sau, từ võ đạo Tông Sư bắt đầu, mỗi cái cảnh giới trinh lệch liền đã phi thường lớn. Ở hợp đạo Tôn giả cảnh thời điểm Trần Khuyên Địch còn có thể nhịp phạt võ đạo Tông Sư. Nhưng đã đến võ đạo Tông Sư. Cho dù là hắn hiện tại cũng không lòng tin có thể chống lại hỏa luyện Kim Đan. Chớ nói chi là đánh bại. Trần Đại Nhân trước đó nói xong đợi ngày sau khi xuất quan liền có thể lên đường tiến về mặt môn. a ăn trần khuyên địch nơ hơ e cơ nhích miệng cái kia cái gì cẩm y về sự tình ta còn không có giải quyết hầu lỗ diệu kinh ngạc nhưng ta nghe nói cẩm y về một tháng này đã hoàn toàn vận chuyển a các đảo bố trí cũng đều an bài xong mọi thứ đều ngay ngắn rõ ràng trần khuyên địch ca múa nhạc chuyện ra sao a một bên trần tiêm tiêm lúc này mới đứng dậy Sư huynh kỳ thật tất cả những thứ này đều là vượt ảnh công lao rồi. Lạc tương tư cũng là gật đầu phụ họa, ánh mắt của tôn chủ xác thực rất tốt. Dương Trùng nhìn chung quanh một chút, sau đó cười gật đầu, ăn khổ khổ. Kèm theo một tiếng nhẹ nhàng tiếng vo khan. Trần Khuyên Địch lúc này mới nhìn thấy một mực núp ở góc trong bóng sâm. Không triển lộ khí tức cũng không hiển lộ thân hình vượt ảnh. Sau đó ở vườn ảnh có chút khẩn trương nhìn soi mói. Ngươi là ai? Trần Khuyên địch gương mặt mộng bức. Cái này không đúng. Tiện nghi lão cha không phải nói sẽ đưa một cái người ta quen biết tới sao. Mặc dù đối phương gương mặt này ta nhìn rất quen mắt. Nhưng là làm sao đều nghĩ không ra ở nơi nào nhìn thấy. Hẳn là thuộc về loại kia đại phản phái dưới tay tiểu nhân vật phản diện A. Không nhân vật gì cảm giác cái chủng loài kia. Từ ảnh một cố vô danh hỏa từ trong lòng tuôn ra từ ảnh lập tức chính là hừ lạnh một tiếng đại nhân cẩm y về sự tình từ tôn chủ phân phó tại hạ đã toàn bộ hoàn thành thuận tiện nhất lên thuần dương cung gần nhất cũng là có biến hóa rất lớn trần khuyên địch lông mày nhớn lên rất là tò mò nói a biến hóa gì kỳ thật cũng không có gì đơn giản chính là một chút gợi cảm đáng yêu lại sư tỷ xinh đẹp các sư muội tự phát gây dựng một cách đại nhân hồi phen hâm mộ Từ ảnh thoại âm vừa dứt trần khuyên địch liền cảm thấy trên lưng bỗng nhiên sinh ra một luồng hơi lạnh cơ hồ vô ý thức nói ra cái này cái này cái này cái này thật sự là quá thối nát thuần dương cung là nhà của chúng ta Là ở trên con đường tu luyện không ngừng tiến thủ võ đạo thánh địa ở tông môn bên trong sao có thể cho phép có người sùng bái loại chuyện này phát sinh đây hội phen hâm mộ cái gì căn bản cũng không có tất yếu nhất định phải thủ tiêu không sai Cùng có tâm tư đi làm hội phen hâm mộ Không bằng đi hảo hảo tu luyện đây mới là chính sự khí đều không thở mà nói kết thúc một đoạn lớn hội thoại về sau Trần Khuyên Địch mới buông lỏng xuống Phía sau cố kia không biết tên hàn ý cũng giảm đi không ít Gặp vừa chẳng lẽ ta luyện công tẩu hỏa nhập ma hay sao a a Từ ảnh cười cười, lần thứ hai biến mất ở trong bóng sâm Cái kia Đây lỗ diệu khá là bất đắc dĩ nhìn xem Trần Khuyên Địch phát Giác được ánh mắt của đối phương về sau Trần Khuyên Địch cũng là xấu hổ cười một tiếng Vốn còn muốn dùng cẩm y vệ làm lý do kéo dài mấy ngày hiện tại xem ra là không có biện pháp tốt a vậy chúng ta vậy liền xuất phát mặt môn hẳn là ở gần sát đông hải địa vực a đúng vậy liền ở trong đông lai đảo thanh minh trước ngươi xác định không có nguy hiểm a lỗ diệu rời đi ánh mắt b sơ viết xong hai cái kia hàng thơ về sau tác giả chính mình cũng cảm thấy mình là cái vượt tài mà đọc một lúc sau bản thân đem mình cười ngốc ha ha ha ha ha Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi hai mươi hai chương hai một đảo một nước một tốc Đông Lai đảo. Xem như Trung Nguyên trong khu vực gần sát Đông Hải một đảo. Đông Lai đảo phong thổ cùng Trung Nguyên đất liền cùng mặt khác ba cái biên hoang đều có khác biệt rất lớn bốn đại biên hoang bên trong. Bắc Vương Đình là hoàn toàn xứng đáng để nhất. Bắc Nhung Thiên Khả Hãn càng là kích toái mệnh tinh cảnh cường giả Một thân tu vi bản lính hết sức cao cường. Mà kém nhất không thể nghi ngờ là Nam Man Đảo Tài nguyên cằn cối Cường giả thư thớt Cũng liền Man Vương có thể nhìn xem Lên một tầng nữa chính là Tây Vực Tây Vực 36 quốc hợp lực về sau vẫn là rất mạnh Nhất là ngày xưa bái hỏa giáo còn ở Tây Vực thời điểm Mà cho dù là bây giờ bái hỏa giáo vào Trung Nguyên Tây Vực 36 quốc vẫn như cũ cường thí Từ đến nay còn đang huyết chiến Tây vực vạn lý liên doanh liền có thể nhìn ra được nội tình thâm hậu. Nhưng dù vậy, Tây vực vẫn như cũ không sánh bằng Đông Hải. Bởi vì nghiêm ngặt mà nói. Đông Hải bản thân liền là độc lập với những nơi khác. Ở vào hải ngoại rời xa Trung Nguyên cùng những nơi khác vị trí. Đông Hải ở trong mắt rất nhiều người đều là thập phần thần bí tồn tại. Thậm chí còn có một vài người cho rằng Đông Hải đồng dạng có ẩm thế không ra khích toái mệnh tinh cường giả. Đương nhiên điểm này đến nay còn không có được chứng minh qua. Bất quá Đông Hải mặc dù thần bí, nhưng cũng lại không giống Bắc Nhung đầy đủ xâm lược tính. Không bằng nói hải ngoại võ lâm vốn liền tự thành một thể. Tài nguyên cũng hoàn toàn không có đến căn cối trình độ. Căn bản cũng không cần đối chung nguyên phát động tiến công. Cho nên Đông Hải Biên Cương là đại càn bao năm qua đến nay hòa bình nhất. Bách tính an tư lạc nghiệp. Trần Khuyên địch đi theo lỗ diễu đám người một đường đi tới. Lâm Hải địa vực cảnh tượng thậm chí để cho hắn cho là mình còn ở trong Trung Nguyên Lục. Mà không phải đã đến vùng biên hoang. Một chút nhiệt tình hiếu khách Bách tính thậm chí nhìn thấy đám người long đong vất vả mệt mỏi. Chủ động mời bọn họ đi làm khách. Mặt môn cơ quan thành tựu tỏa lạc ở trong đông lai đảo Đôi khi đông hải các ngươi hẳn là cũng có hiểu biết a đương nhiên Lỗ diệu vừa cười vừa nói Nói đến Bọn ta cơ quan thuật Có rất nhiều tài nguyên đều là từ hải ngoại lấy được Đối chúng ta mà nói Đông hải sống như là một cái lớn kho lúa Ta mặt môn nội tình không đủ Có thể hưng thịnh đến nay vẫn ngồi ở võ đạo thánh địa vị trí bên trên Đông Hải muốn chiếm hơn phân nửa nhân tố. Phải không? Đúng là như thế. Lỗ diệu gật đầu một cái. Nói ra Đông Hải. Kỳ thật cùng chúng ta trung nguyên mười đại thánh địa một dạng. Võ lâm tự thành hệ thống. Vì thế nhất đảo nhất quốc nhất tốc vi tôn. Trần Khuyên địch hai mắt sáng lên. Nhất đảo nhất quốc nhất tốc không sai. Nói đến đây cái gọi là nhất đảo nhất quốc nhất tốc. Lỗ diệu sắc mặt cũng có chút ngưng trọng Trần Khuyên Địch cùng Dương Trùng còn không có chú ý tới Nhưng theo sau lưng Trần Tiêm Tiêm Là tương tư Còn có vườn ảnh đều chừng một cách lỗ diệu bên cạnh mặt môn lão nhân Vị này hỏa luyện kim đan cường giả vậy mà cũng là thần sắc nghiêm túc cái gọi là một đảo tự nhiên là Trung Nguyên đều có nghe thấy đào hoa đảo Đông Hải đào hoa đảo Chính là đào hoa đảo chủ mở ra một chỗ đảo tràng. Vị này đào hoa đảo chủ tu Vi ẩm ẩm được xưng là Đông Hải người thứ nhất. Hỏa luyện kim đan đỉnh phong tu Vi. Cho dù có một ngày kích toái mệnh tinh. Ta cũng sẽ không ngoài ý. Trên thực tế Đông Hải qua nhiều năm như vậy vẫn không có tiến công trung nguyên. Thì có vị đảo chủ này công lao. a rồi Trần khuyên địch ngẩn người. Đông Hải như vậy hòa bình. Còn có vị kia đào hoa đảo chủ tông lao nghe đến đây. Trần Khuyên Địch còn muốn lại hỏi cặn kẽ hỏi. Lỗ diệu lại là lời nói xoay chuyển. Không có tiếp tục cách đề tài này. Mà cách gọi là một nước. Nó địa vị liền như là đại càn tại Trung Nguyên dạng. Là Đông Hải duy nhất quốc gia. Đương nhiên quốc gia này danh tự ở Trung Nguyên Kỳ thật cũng không có lưu truyền. Dù sao Trung Nguyên có đại càn ở nha. cái kia quốc gia là ngạo lai quốc lỗ diệu gằn từng chữ nói ra trần khuyên địch thấy trần khuyên địch thần sắc cổ quái lỗ diệu còn tưởng rằng hắn xem thường cái này ngạo lai quốc vội vàng nói nhưng chớ coi thường nó trên thực tế ngạo lai quốc đương đại quốc chủ chính là hỏa luyện kim đan cảnh cường giả hơn nữa cho tới nay đều muốn mở mang bờ cõi đem đường biên giới tiến lên đến trung nguyên Cũng chính vì như thế. Ngạo lai quốc cùng đào hoa đảo ở giữa thế cuộc vẫn luôn rất khẩn trương. Phụ phụ trần khuyên địch Tằng hắn một cái. Chủ động nói sang chuyện khác. Ta đã biết. Cái kia cái thứ ba cốc đây đó là cái gì ạ Đó là thang cốc. Nói ra thang cốc. Lỗ diệu thần sắc liền rõ ràng bình tĩnh rất nhiều cái thế lực này kỳ thật không có gì lớn. Thang cốc chi chủ mặc dù cũng là hỏa luyện kim đan tu vi. Nhưng năm đó nhưng thật ra là liều chết đột phá Vốn dĩ chỉ có một thành phần thắng Kết quả đi ra ngoài dẫm cướp chó đi vẫn may ngất trời Thế mà quả thực là cho hắn đột phá thành công Trần Khuyên Địch Hỏa luyện kim đan cách đồ chơi này còn có thể có vận khí thành phần tựa hồ là phát giác được Trần Khuyên Địch kinh ngạc Lỗ Diệu cũng giải thích một phen tuy nhiên rất không thể tưởng tượng nổi Nhưng ngẫu nhiên quả thật có loại tình huống này Nếu như đem phương thiên địa này coi là một cái sinh mạng thể lời nói ngẫu nhiên cũng là sẽ bị kinh phong Thang cốc chi chủ liền tóm lấy thiên địa phát bị kinh phong cơ hội Cái thí dụ này mặc dù rất sinh động nhưng là thật kỳ quái nói tóm lại Thang cốc chi chủ mặc dù là hỏa luyện kim đan Nhưng bởi vì là gặp vận may nguyên nhân Thực lực không bằng ngạo lai quốc chủ cùng đào hoa đào chủ Hơn nữa còn có án thương mang theo trưởng lão cũng đủ để thắng hắn mặt môn lão nhân vô ý thức ngẩng đầu hớn ngực cười ngạo nghễ a đúng rồi lỗ diệu phàng phất nhớ ra cái gì đó một dạng đột nhiên lộ ra một nụ cười đông lai đạo dân phong mở ra nữ tử đều là nhiệt tình lãng mạn cho nên đại nhân nếu là muốn có cái cái gì mỹ hảo gặp gỡ bất ngờ kỳ thật có thể đi bờ biển đi một chút nói không chừng liền có thể gặp được hô Trần Khuyên Địch. Không đợi Trần Khuyên Địch mở miệng. Một bên Dương Trùng. Trần Tiêm Tiêm. Lạc Tương Tư liền gần như đồng thời chui ra. Đại ca ca không cần gì gặp gỡ bất ngờ chính là sư huyên đời này cũng không biết có gặp gỡ bất ngờ chúng ta lần này tới là vì chính sự Trần Khuyên Địch. rốt cuộc có muốn hay không như vậy dứt khoát a bờ biển mỹ hào gặp gỡ bất ngờ cái gì ta hoặc nhiều hoặc ít cũng là sẽ mong đợi a mà đang ở lỗ diệu vì đó giảng giải đông lai đạo phong thổ còn có đông hải thế lực phân bố thời điểm ngạo lai quốc đô ziku ngày hôm trước ngươi vừa mới từ ta chỗ này lấy đi một phần long nha mễ lúc này mới qua bao lâu sẽ không phải long nha mễ đã dùng hết rồi a không có tác dụng gì thang cốc chi chủ sắc mặt tái xanh mà nhìn xem đại điện đài cao phía trên đang ngồi nam tử khôi ngô nếu như không phải đánh không lại hắn lấy bản thân cái này bảo tính tình đã sớm một bàn tay vung trên mặt hắn tề hôn bản tỏa lần này tới thế nhưng là rất có thành ý thấy thang cốc chi chủ gọi thẳng tên của mình ngạo lai quốc chủ tề hôn khẽ trao mày Có vẻ hơi bất mãn. Dù sao hắn nói thế nào cũng là một nước chi chủ. Người ta trung nguyên đại càn thánh thượng sẽ không có người dám gọi thẳng tên quý Kết quả đổi thành bản thân làm sao lại mở miệng một tiếng tề khôn. Bất quá ngạo lai like quốc chủ cuối cùng vẫn là có chút số. Biết thực lực mình không đủ. Cho nên rất nhanh liền lộ ra nụ cười. Người nói xem. Ngươi lần này muốn làm cái gì thang tốc chi chủ nhìn xem ngạo lai hốc chủ. Nghĩ đến bản thân hoàng kim cơm trứng chiên không cánh mà bay. Trong lòng lập tức chính là một trận toạn đau. Vốn dĩ hắn cũng không muốn làm như vậy. Nhưng chuyện cho tới bây giờ cũng không có biện pháp. Dừng một chút. Thang tốc chi chủ rốt cuộc mở miệng. Tiến công trung nguyên vừa dứt lời. Trên trời chính là một đạo trời trong sét đánh. Thanh đáng thiên hạ. Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 22 chương 3 tài liệu cơ mật mặt xa cơ quan thành. Đông lai đạo giải đất trung tâm. Một tòa toàn thân cương kiêu thiết chú thành trì sừng sững ở đại địa phía trên. Cứ việc chỉ là cơ quan thành trên mặt đất bộ phận. Nhưng tứ phương thành cửa cùng tường thành toàn bộ đều là dùng giá cả đắt giá hắc ngọc thép chỗ chế tạo thành. Rồi rào thể hiện ra điệu thấp xa hoa có nội hàm thâm ý. Chư vị mời đến. Lỗ diệu dẫn Trần Khuyên Địch một nhóm. Từ một cái lối nhỏ tiến nhập cơ quan thành bên trong. Cùng Trần Khuyên Địch thấy qua rất nhiều đại thành một dạng. Cơ quan thành nổi bầu người ta cấp ngập. Mặc dù không có thượng kinh thành khoa trương như vậy. Nhưng là không hổ là một đạo đại thành. Hắn trình độ sầm uất chỉ sợ so đông lai đạo thủ phủ cao hơn nữa. Hơn nữa cùng những thành thị khác bất đồng chính là. Cơ quan thành trên mặt đất bộ phận còn có thể nhìn thấy không ít rõ ràng suốt thân đông hải võ giả Thành trì bản thân thì có lâm hải bộ phận Lui tới đổi thuyền càng là nối liền không dứt Cơ quan thành phồn hoa có một bộ phận rất lớn nguyên nhân ngay tại hắn trên biển mậu dịch Bất quá để trần khuyên địch ngoài ý muốn là chung quanh trong tiểu lâu đều có không ít cái gọi là người viết tiểu thuyết Xuất phát từ hiếu kỳ Trần Khuyên địch áp sát tới nghe ngóng, tin tưởng trước mắt cầm y về tổng chỉ huy sứ đại nhân. Chư vị cũng sẽ không xa là A vị đại nhân kia thế nhưng là khó lường. Không chỉ có võ lực vô song, hơn nữa trí kế kinh người. Quan trọng nhất là, hắn tâm tính tàn nhẫn cũng là đương thời ít có. Những nơi đi qua vô luận là Nam Man Đạo Thanh Đế Thành. Ung Châu đảo Đại Tuyết Sơn, Tây Cương đảo Nhật Nguyệt Hồ toàn bộ đều là khắp nơi thi cốt. Có thơ có thể chứng thuần dương chân truyền được bát phương. A A Trần Khuyên địch ôm đầu lần thứ hai phát ra tiếng kêu thê thảm. Hắn thật vất vả mới đem cái kia thấy vượt bốn câu thơ từ quên rơi. Kết quả thế mà có thể ở Đông Lai đảo lần thứ hai nghe được. Gặp vượt cái này thi từ sáng tạo ra bất quá chừng một tháng A. vì sao lại lập tức truyền đến đông lai đảo nơi này a phải biết nơi này và thượng kinh thành thế nhưng là phi thường xa a thấy trần khuyên địch phản ứng to lớn như thế lỗ diệu rất là tò mò sông tới khi nhìn đến người viết tiểu thuyết về sau cũng là lộ ra hiểu ý cười một tiếng a là cái này khuyên địch truyền đủ không cần nhắc đến cái tên này nói đến người kể chuyện này hát bài vẫn là đại càn triều đình quan phương ra đây Trần khuyên địch ta vừa rồi có nghe lầm hay không cái gì quan phương Cái kia Người nói quan phương Là có ý gì ấy lỗ diệu nháy nháy mắt Chính là mặt chữ ý tứ A Thượng kinh thành người viết tiểu thuyết trên cơ bản đều là tại triều đình báo cáo chuẩn bị qua Có lúc vì tuyên dương một lần đại càn ổn định tình hình trong nước Lại phái nhiệm vụ Để những người kể chuyện kia phất cờ hò seo một phen mà lần này khuyên địch truyền chính là như thế. Ý của ngươi là nghĩ đến hẳn là đại càn thánh thượng vì hiển lộ rõ ràng gia cầm y về tầm quan trọng. Thế là đặc biệt giúp đại nhân tuyên truyền một phen a rất tốt phá án. Đại ca ca ngươi lấy ra xích tiêu kiếm muốn đi làm gì yên tâm đi trùng nhi sư muội. Rất nhanh tất cả liền kết thúc. Sư huyên ta sẽ hoài niệm các ngươi. Sư huyên tỉnh táo không phải liền là mấy cái bài hát nha không có gì lớn im ngay buông tay ta hiện tại liền muốn đánh tới vị ương cung cùng cái kia cẩu hoàng đế đồng quy vô tận không sai bất kể làm sao nghĩ chuyện này đều là vị kia cùng là xuyên Việt giả đại càn thánh thượng làm gặp vượt vốn là xuyên Việt giả. Cùng nhau sống chung a một tại sao phải bộ dạng này đối ta? Không phải liền là sớm hơn ta xuyên Việt mấy năm sao? hỗn chứng đây là trần trụi ức hiếp nhỏ yếu bởi vì đại càn thánh thượng xuyên việt giả thân phận mà không có chút nào kính sợ trần khuyên địch không có cảm giác gì. Nhưng lỗ diệu cũng không đồng dạng. Đối với hắn dạng này thánh địa đệ tử mà nói. Đại càn thánh thượng quả thực liền cùng đỉnh đầu bầu trời một dạng. Thâm thúy. Vĩ đại. Không cách nào suy đoán. Nào dám nói hắn nói xấu. Có trời mới biết vị kia thần thông quảng đại đại càn thánh thượng có thể nghe được hay không. Cho nên trong chớp nhoáng này, lỗ diệu đối trần khuyên địch tôn kính tăng lên tới một cách hoàn toàn mới cấp bậc đây mới là thánh địa chân truyền vốn có thái độ hít sâu một hơi. Lỗ diệu dự định đem cố này kính nể truyền đạt cho trần khuyên địch. Thế là mở miệng nói, không hổ là bài hát bên trong nói tới trung nguyên để nhất sát nhân cuồng đây không câu nể tiểu tiết. Xem xét chính là loại kia người hào phóng Trần Khuyên Địch Đến a a a a khổ khổ rốt cục Một bên giữ yên lặng mặt môn lão nhân khá là bất mãn tặng hắn một cái Cắt đức Trần này bởi vì bài hát đưa tới nháo kịch Trần Tiểu Hữu còn có chư vị Tiểu Hữu chúng ta đã đến Vừa dứt lời Trần Khuyên Địch liền khôi phục nghiêm chỉnh ngẩng đầu nghiêm túc nhìn về phía mặt môn lão nhân chỉ hướng vị trí Đó là một tòa không thể so nhà mình cẩm y vệ phủ nha tới kém phủ đệ. Đây chính là thông hướng trong lòng đất cơ quan thành lối vào sao dừng một chút. Trần Khuyên Địch mở miệng nói. Không có ý tứ tiền bối. Có thể cho chúng ta một chút thời gian chuẩn bị sao? Thời gian chuẩn bị không sai. Trần Khuyên Địch gật đầu một cái. Chợt nhìn về phía một mực đi theo phía sau mọi người. Tận lực che giấu thân hình vượt ảnh. Đông lai đạo bên này cẩm y về vừa vặn cũng cần chỉnh đốn cùng tái biên chế. Cho nên ta mới để cho Phượng ảnh cũng đi theo. Có thể cho chút thời gian giải quyết bộ phận này công vụ sao đây. Mặt môn lão nhân ngủ chập lưới. Trần khuyên địch lời nói nghe vào phi thường bình thường, nhưng trên thực tế đã có một cách to lớn vấn đề. Kia liền là. Nơi này chính là mặt ra cơ quan thành theo một ý nghĩa nào đó mà nói. nơi này chính là mặt gia thánh địa bản thân, mà ở cách địa phương này giải quyết có quan hệ cẩm y về công vụ. cách này chẳng phải mang ý nghĩa muốn đem cẩm y về an bên trong cơ quan thành sao? cách này, tựa hồ là nhìn ra mặt môn lão nhân do dự, tuyệt ảnh chủ động nói ra. tiền bối yên tâm, cẩm y về phân bộ sẽ thiết lập ở đông lai đạo thủ phủ, như vậy đi. Đại nhân cùng chư vị sư tỷ lúc trước hướng Đông Lai thủ phủ. Sau ba ngày xử lý xong công vụ, tiền bối lại đến dẫn chúng ta qua đến như thế nào ngô ăn. Mặt Môn lão nhân khá là ngạc nhiên mà nhìn xem dự ảnh, trong lòng có chút bồn chồn. Sẽ không phải bị nhìn ra được gì à Không không không, không đạo lý. Chuyện kia ở bây giờ Mặc Môn tuyệt đối là cơ mật tối cao. Không có lý do gì sẽ bại lộ mới đúng. Ý niệm tới đây, mặt môn lão nhân chợt gật đầu một cái cũng tốt. Mấy vị kia tiểu hữu ba chúng ta ngày sau thấy. Tốt hứa hẹn sau ba ngày sẽ lại đến về sau. Trần khuyên địch một nhóm rất nhanh liền rời đi màu đen cơ quan thành. Sừng sững ở trên mặt đất đen kịp thành trì. Ở hoàng hôn dưới vầng sáng. Phản phất một đầu ngủ say cử thú tiền sử. Mở ra cửa thành phản phất miệng to như chậu máu đồng dạng. Để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Đây là có chuyện gì vượt ảnh. Mặt môn có vấn đề gì sao mới ra cơ quan thành. Trần tiêm tiêm cùng lạc tương tư liền nhau nhau quay đầu nhìn về phía vượt ảnh dò hỏi. Đối với hai người hỏi thăm. Vượt ảnh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Mà là sắc mặt nghiêm túc nói. Trên thực tế trước đây không lâu. Lục phiến môn phương diện gửi đến 10 năm gần đây đến có quan hệ mặt môn tài liệu cắn kẽ. Hơn nữa cầm y về bên này mạng lưới tình báo Còn có thuần dương cung bên kia một chút tin tức Nói kết luận Mười năm gần đây đến Tiến về mặt môn cơ quan thành võ giả Vô luận là Đông Hải võ giả vẫn là Trung Nguyên võ giả Có ba thành trở lên toàn bộ mất tích bí ẩn Vừa dứt lời ánh mắt của mọi người liền không tự chủ được nhìn về phía sau lưng cơ quan thành Đen nhánh tiền sử hung thú Chính Dương miệng to như chậu máu Lặng lặng nhìn chăm chú vào bọn họ phảng phất nhìn xem con mồi Ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi 22 chương 4 đại xảo bất công mưu trí đông lai thủ phủ thành Tốt A tiếp xuống cẩn thận nói một chút Mặt môn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ở một cái khách sạn bên trong muốn căn phòng nhỏ về sau Trần Tiêm Tiêm liền chủ động hướng về dược ảnh hỏi Mà vừa ảnh thì là trầm tư chỉ chút lát sau Lắc đầu So với ta Không bằng hỏi một chút đại nhân mạnh khỏe Vừa ảnh trong miệng đại nhân dĩ nhiên chính là cẩm y về tổng chỉ huy sứ Trần Khuyên Địch đại nhân Trước đó đại nhân có thể nhìn ra ta ánh mắt áng chỉ Chủ động kéo dài thời gian tin tưởng nhất định cũng phát sát ra Nói không chừng so với ta biết đến còn nhiều cũng khó nói Đúng không đại nhân theo vượt ảnh lời nói, đám người nhao nhao nhìn về phía Trần Khuyên Địch. Mà Trần Khuyên Địch, hừ hừ hừ, không sai ta đã sớm phát hiện không hợp lý là lần này Trần Khuyên Địch là thật phát hiện không hợp lý cũng không là bởi vì cái gì kỳ thật ta chỉ là đơn thuần không muốn sớm như vậy đi vào mà thôi loại lý do này. Cũng không phải trước đó tốt phát giác toàn bộ nhờ vận khí quyết định, mà là chân Chính phát hiện không thích hợp. Đồng thời chú ý tới dụng ảnh ám chỉ. Cách này mới làm ra tạm thời không đi cơ quan thành quyết định cho nên giờ khắc này nét mặt của hắn trước đó chưa từng có kiêu ngạo cùng tự tin. Trong ngôn ngữ đều mang một loại cảm giác thành tựu. Loại tràng diện này mình cũng không phải lần đầu tiên kinh lịch. Nhiều lần như vậy tất cả đều là ba cái dấu chấm hỏi. Đổi ai cũng chịu không được A cho nên lần này ta cũng là có chuẩn bị sư huyên. Quả nhiên đã dự liệu được sao một thực sao đại ca ca thật là lợi hại một hai ba viện đến từ ba vị nhân vật chính ca ngợi. So trước kia còn muốn cho người cảm động trần khuyên địch tặng hắng một cái. Ổn định tâm tính về sau trầm rãi mở miệng. Kỳ thật lần này Mạc môn mời. Từ ban đầu liền để ta rất là nghi ngờ. Tại sao phải mời ta đây dính đến ta thuần dương cung bảo vật chấn tung. Cùng tìm ta một cách chân truyền đệ tử. Đi tìm thuần dương cung trưởng giáo. Nghĩa phụ của ta không phải càng đơn giản hơn trực tiếp sao cần gì phải đặc biệt tới tìm ta. Thậm chí còn nguyện ý vì ta tiêu phí thời gian. Ở Thượng Kinh Thành chờ thêm thời gian lâu như vậy. Cách này tuyệt đối không bình thường chúng nữ. a a cho nên ta lúc kia liền suy nghĩ. Sở dĩ không đi tìm nghĩa phụ. Có phải hay không là bởi vì nghĩa phụ thực lực quá mạnh nguyên nhân đây nếu như quả thật là nếu như vậy Đã nói lên mặt môn trong lòng có duyệt Cho nên mới tìm tới ta Bởi vì ta thực lực ở bọn họ trong phạm vi khống chế Cho nên mặt môn khẳng định có duyệt Trần Khuyên địch vẻ mặt đốc định nói ra Đây chính là hắn ở thượng kinh thành bế quan thời điểm nghiêm túc suy nghĩ cho ra kết luận Thì ra là thế Trần Tiêm Tiêm cũng là gật đầu một cái húng hồ dựa theo bọn họ thuyết pháp, đây chính là thuần dương cung bảo vật chấn tông. ngày xưa thuần dương đạo tôn lưu lại trí bảo, mặc môn thân làm thánh địa một trong, làm sao có thể xét như vậy mà đơn giản liền đem nó trả lại? từ một điểm này nhìn lại liền quả thật có dược. dạng này a, lạc tương tư trầm ngâm chốc lát về sau, công nhận trần tiêm tiêm thuyết pháp, hơn nữa đưa bảo vật. Căn bản không cần đặc biệt đến cơ quan thành A. Mặt môn nếu là thật có thành ý mà nói. Trực tiếp đưa đến Thanh Châu Đảo không phải càng đơn giản hơn sao. Hoặc là dứt khoát sẽ đưa đến Thượng Kinh Thành trực tiếp giao cho Sư Huyên. Từ hướng này nhìn cũng là có chỗ không đúng. Trần Tiêm Tiêm cùng lạc tương tư hai người từng câu từng chữ. Rất nhanh liền tổng kết ra mặt môn nhiều cách điểm đáng ngờ. Mà Trần Khuyên địch thì là ca múa nhạc. Nguyên lai like còn có nhiều như vậy địa phương kỳ quái sao đúng lúc này Từ ảnh đột nhiên tăng hắng một cái Cắt đứt mọi người thảo luận khu khủ Chư vị suy đoán đều là chính xác Bất quá có một chút là cầm y về tư liệu Cần vốn nắn Kia liền là 10 năm gần đây đến ở trong cơ quan thành biến mất võ giả Kỳ thật tuyệt đại đa số đều là mặt môn phụ thuộc Mà đơn thuần đến cơ quan thành giao dịch võ giả Ngược lại không có thương vong Phụ thuộc không sai Hơn nữa những cái này phụ thuộc võ giả biến mất Cũng không có sấn phát chút phụ thuộc thế lực chấn động Mọi thứ đều vô cùng bình tĩnh Phản phất cái gì đều không phát sinh một dạng Đây cũng là ta cảm thấy rất lớn điểm đáng ngờ Dạng này a, Trần Khuyên Địch sờ soạn một cái Ở hắn nguyên bản tưởng tượng bên trong Hắn còn tưởng rằng là mặt môn có cái gì phi thường tà áp đồ vật cần người tính mình xem như tế phẩm Thật giống như ngày xưa cung châu đạo minh vô nhai một dạng Nhưng là bây giờ xem ra giống như lại có chút không đúng Dù sao nếu như quả thật cùng mình suy đoán một dạng lời nói những cái kia phụ thuộc thế lực không có khả năng một chút phản ứng đều không có Dù sao cái thế giới này là thực tế liền như là ngày xưa tiêu ra tiêu nguyên thần nói như vậy Lợi ích chiếm cứ rất lớn một bộ phận. Những cái kia mặc môn phụ thuộc thế lực, tuyệt đại đa số cũng là vì phụ thuộc mặc môn mang tới lợi ích. Mà một khi mặc môn đối bọn hắn sinh tồn tạo thành uy hiếp, vượt qua bảy thành trở lên thế lực phản bội lên là tuyệt đối sẽ không do dự. Nhưng là thế lực này hết lần này đến lần khác không có bất kỳ phản ứng nào. Nói như vậy, có quan hệ võ giả mất tích Có thể hay không thế lực này bản thân cũng là hiểu rõ tình hình có khả năng này Ngô ăn Nói đến đây là tương tư cùng trần tiêm tiêm nhau nhau lộ ra mấy phần ngượng nhiệu Chỉ là mặc dù đoán được bộ phận Nhưng cái này mấu chốt trong đó Nếu như không tiến nhập cơ quan thành lời nói Chúng ta chỉ sợ vẫn là không làm rõ ràng được Trước mắt chỉ có thể nói mặt môn có vấn đề mà thôi Mà mặt môn liền tại phủ cận tin tưởng không được bao lâu chúng ta liền không thể không tiến về cơ quan thành. Mặt môn không có khả năng để cho chúng ta một mực kéo dài thêm. Chỉ là phá cuộc phương pháp. Lạc tương tư cùng Trần Tiêm Tiêm đồng thời nhìn về phía vượt ảnh. Mà vượt ảnh thì là lắc đầu bất đắc dĩ. Cẩm y về bên này mặc dù có thể liên hệ đông lai đảo cùng phủ cận mấy đảo thế lực triều đình. Nhưng còn chưa đủ lấy cùng mặt môn đối kháng. Nói đến cùng, Mặc môn đến cùng vẫn là mười đại thánh địa một trong. Hắn thế lực mạnh ở đại càn Đông Phương tuyệt đúng là số một. Thế hệ này thế lực triều đình căn bản cũng không có có thể cùng sánh vai. Coi như muốn tìm viện quân. Chỉ sợ cũng không đáng tin cậy. Trừ phi có thể trực tiếp hướng trung nguyên khu vực trung tâm xin viện trợ. Không đáng tin cậy a. huống hồ triều đình viện trợ cũng không dễ dàng như vậy đến. cái này nên làm cái gì mà mọi người ở đây khó xử thời điểm trần khuyên địch trầm tư chỉ chốc lát sau phủi tay nghĩ ra một cách chủ ý tuyệt diệu vì sao nhất định phải tìm triều đình đây ấy thế nhưng là không tìm triều đình còn có thể tìm thuần dương cung a trần khuyên địch gương mặt đương nhiên đem nghĩa phụ kêu đến không phải tốt sao cái gì đó cơ quan thành lợi hại hơn nữa Cũng không có khả năng đối phó được kích toái mệnh tinh võ giả A có câu nói rất hay Đánh không lại liền kêu phụ huyên A Từ khi ở Tây Cương đạo nếm đến một chiêu này vô lại cùng lời lộc về sau Trần huynh địch liền có chút thích thú ý tứ Đây, chúng nữ cũng là một trận Cũng là một ý kiến hay Đúng, lấy sư huyên thân phận mà nói có lẽ thật đúng là không có vấn đề Xác thực như thế Đổi lại người khác nha Muốn đem thuần dương cung trưởng giáo. Đứng hàng đương thời cường xả tối đỉnh một trong thái hoa tiên nhân minh thiên cơ tùy tiện như vậy hô tức đến đuổi là đi. Không thể nghi ngờ là đang tự tìm cái chết. Cũng chỉ có thân phận đặc thù trần khuyên địch có thể làm như vậy. Thậm chí suy nghĩ kỹ một chút. Đây chính là cái gọi là đại xảo bất công a cái gọi là mưu lược. Càng tới được đỉnh phong. Liên càng thuần túy trực tiếp sao đây chính là Dương Mưu chân Lý Ai nhìn xem vẻ mặt cảm khái trần tiêm tiêm cùng lạc tương tư. Từ ban đầu vẫn tại mò cá. Hoàn toàn không làm rõ ràng chuyện gì xảy ra Dương Trùng nháy nháy mắt sau đó nàng phối hợp vỗ tay một cái. Đại ca ca thật là lợi hại.